Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 4, trung cực Đấu La trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. <cười> Chuẩn bị chiến đấu đi, chiến đấu vòng thứ tư hẳn là kịch liệt hơn nhiều so với ba lượt lúc trước. Chúng ta 10 người, chủ yếu nhằm vào Nguyên Long cấp 6 ra tay. Trắc Hàm, ngươi bên này dùng ổn làm chủ. Nếu như ngăn cản không nổi, lập tức phát tín hiệu cho chúng ta, sau đó trở về rút lui. Không được ham chiến, an toàn là số 1. Đã hiểu rõ. Đinh Trắc Hàm giũi ra hai ngón tay. Hướng phía Lam Hiên Vũ đồng ý, đúng lúc này hỏa lực đầu tường dừng lại, vòng phòng hộ cuối cùng lần nữa mở ra, chiến đấu vòng thứ tư bắt đầu. Đầu tường so với lúc trước thêm 50% chiến sĩ cơ giáp chen chúc mà xuống, phóng đi thẳng đến phía trước, mà phía Nguyên Long cũng bị thả vào. Đi thôi, Lam Hiên Vũ vung tay lên, mang theo mọi người cũng hướng phía dưới thành phóng đi, chiến đấu tiếp tục. Trên người Vũ Thiên Hào Quang lóe lên, hồn linh thụ xà to lớn lập tức bị phóng xuất ra. Thời điểm đuôi rắn khổng lồ đang đến gần mặt đất, đột nhiên hướng phía dưới đập xuống. Mượn nhiều phản lực tiếp nhận từ trên trời giáng xuống Vũ Thiên, Lam Hiên Vũ hạ xuống, đứng tại trên đầu thụ xà to lớn. Cảm nhận được hắn đến, thụ xà lập tức phát ra một tiếng gầm nhẹ reo hò. Một cây kim văn lam ngân thảo tùy theo quấn quanh ở chỗ cầm nó, khiến cho toàn thân nó đều tản mát ra một tầng kim quang nhàn nhạt, nhạt. Thụ xà rõ ràng lớn hơn một vòng, Lân phiến trên người hơi nâng lên, phía trên mờ hồ có ánh vàng lấp lánh. Vũ Thiên cầm trong tay mạch đao, hồn lực vây quanh thân thể của hắn bay lên, bày biện ra hình dáng tựa như khí diễm, hơn nữa còn đang kéo dài tăng cường cùng tăng lên hắn đây cũng không phải là bùng cháy võ hồn chính mình mà là năng lực vốn có là như thế mạch đao của hắn coi trọng khí thế khí thế càng mạnh sức chiến đấu liền càng mạnh những người khác dồn dập rơi vào chung quanh bọn họ xông lên phía trước nhất vẫn như cũ là tiền lỗi trong tay hắn vung lên lưu tinh chủy lớn hai bên hắn phân biệt là đường vũ cách cùng bạch tú tú lưu phong hóa thành một đạo ánh bạc lặng yên không một tiếng động gì ở chung quanh dưới thân lam mộng cầm một đạo thân ảnh màu xanh biếc hiển hiện ra chính là phi thú phượng hoàng phi thú phượng hoàng nâng thân thể của nàng tại tầng trời thấp mà bay lượn Mà nàng khoanh chân ngồi tại trên lưng phỉ thúy phượng hoàng tóc dài phấp phới tựa như là tiên nữ. Lâm Đông Huy thì tại một bên khác, ngồi tại trên lưng một con thân dài tại 5 mét có hơn, toàn thân bốc lên lửa màu kim hồng. Trên người băng thiên lương điện quang lượn lờ, tựa hồ tùy thời có thể xuất hiện tại bất kỳ chỗ nào. Một con tinh linh long thân thể trắng nõn nhưng hai cánh hiện lên màu sắc rực rỡ đang bay múa. Sau khi huyền chi tinh linh long triệt để dung hợp cùng nguyên ân huy huy là đã có thể hiện hình. Đường Vũ Cách liền ngồi tại trên người một con chim, mười đạo thân ảnh rót thành một cỗ lực lượng, hướng đám nguyên long phóng đi. Nhìn bọn hắn từng người đem hồn linh hiển hiện ra, đừng nói những cơ giáp sư kia cùng đấu thiên giả khác đều xem ngốc mắt, ngay cả Lam Hiên Vũ đều hết sức hâm mộ. Hắn không khỏi nghĩ, lúc nào chính mình cũng có thể nắm giữ một hồn linh mạnh mẽ như vậy. Thú thần đế thiên không đáng tin cậy, sau khi dung hợp cùng mình liền không có tỉnh qua, gọi đều không dậy. Ban đầu hắn còn nói hàng năm có thể tỉnh lại một lần giúp mình giải đáp nghi vấn, kết quả căn bản là không có tỉnh lại. Nếu là chính mình có thể cưỡi kim nhãn hắc long vương dài đến ngàn trượng, cái kia thì đúng là quá ngầu rồi nhưng kim nhãn hắc long vương căn bản cũng không phải là hồn linh chính mình nhưng nam hiên vũ tin tưởng nếu như mình thật sự gặp được nguy hiểm thú thần đế thiên nhất định sẽ xuất hiện bằng không thì mình chết hắn cũng không sống nổi tiền lỗi cùng kim bàn tử dung hợp cao hơn 6 mét hắn cầm trong tay lưu tinh chùy vọt vào bầy nguyên long lúc trước hắn còn không có đi đến ngũ hoàn thời điểm dung hợp cùng kim bàn tử liền đã có thực lực rất mạnh lúc này thân thể biến lớn lực lượng cũng tăng lên dữ dội toàn thân lông màu vàng kim mau dựng thẳng lên trong mắt xuất phát hùng quang hắn đem lưu tinh chùy vung đến trong nháy mắt liền đập bay mười mấy con nguyên long, hắn xài bước tiến lên, khí thế bắn ra, những nơi đi qua, ngay cả những nguyên long cao cấp đều bị hắn chấn nhiếp. ở bên người hắn bạch tú tú ngưng tụ ra băng ma long thương, không ngừng đâm ra, nguyên long phòng ngự cường hãn tại băng ma long thương cũng không chịu nổi. một bên khác đường vũ cách cường hãn hơn, nàng đã là thất hoàn hồn thánh, mặc dù còn chưa có ngưng tụ ra hồn hạch, nhưng sau khi tiến hóa võ hồn thiên can kỳ lân để cho nàng thành đệ nhất cường giả bên trong đoàn đội, trên người nàng tỏa ra bạch quang chói mắt, dễ dàng xuyên qua từng con thân thể nguyên long. lần này. Lam Hiên Vũ không có đi thu lấy thi thể, bởi vì không kịp. Lưu Phong xuyên qua tại ở giữa Nguyên Long, thu lấy Long Nguyên Kim của Nguyên Long bị đồng bạn đánh chết. Mười người bọn hắn tựa như là một thanh đao nhọn, cấp tốc cắm vào bên trong bầy Nguyên Long. Lâm Đông Huy ngồi ngay ngắn ở trên lưng hỏa diễm sư tử vương, trên đỉnh đầu có một vầng mặt trời chói lóa hào quang lấp lánh. Từng quả cầu không ngừng bị bắn ra, sau đó ở trung quanh Nguyên Long nổ tung, ngăn cản càng nhiều Nguyên Long tụ hợp vây quanh. Trên không Nguyên Ân Huy Huy vững vàng ngồi tại trên lưng Huyễn Chi Tinh Linh Long, cầm trong tay trường cung, tự như là Long Kỵ sĩ nhưng hắn cũng không có nóng lòng công kích, tựa hồ là đang tích xúc năng lượng. Những người khác của lớp thực nghiệm tinh chiến lúc này cũng đã rơi xuống đầu tường, tụ tập tại cùng một chỗ. Tại Đinh Trác Hàm chỉ huy, bọn hắn đi đằng sau 10 người, đánh giết những nguyên long loạn trận hình kia. Rất nhanh, Lam Hiên Vũ bọn hắn liền thấy một con nguyên long cấp 6. tiền lỗi hét lớn một tiếng, vung lấy lưu tinh chủy xông tới. Đó là một con nhìn qua giống nhau như đúc tinh phách nguyên long lúc trước bị đánh chết. cảm nhận được uy hiếp, tinh phách nguyên long đột nhiên quay người, cái đuôi to lớn vung vẩy mang theo kim quang chói mắt cùng gợn sóng mãnh liệt hướng phía tiền lỗi đập tới phanh lên một tiếng trong tiếng nổ vàng hai cái lưu tinh chủy trong nhẽ mắt đụng vào nhau lưu tinh chủy của tiền lỗi bị đụng văng ra cái đuôi to của tinh phách nguyên long cũng bị nện đến quét ngang mà ra đập bay mấy con nguyên long chung quanh cơn sức ngang tài hai bên vậy mà cũng không ai chiếm được ưu thế lam hiên vũ đều xem ngây người sau khi mập mạp tiến hóa lực lượng lớn như vậy ư tinh phách nguyên long kia nhưng là nguyên long cấp sáu đấy dùng lực lượng lớn làm phương thức chiến đấu Hoàng Kim Bỉ Mông không hổ là khiến Nana lão sư đều rất trọng thị, lần này va chạm tựa hồ kích phát hung tính của Hoàng Kim Bỉ Mông. Tiền Lỗi đột nhiên đem Lưu Tinh Trì trong tay mình vung ra, lần nữa đánh tới hướng đối phương, nhưng lần này Lưu Tinh Trì rời khỏi tay. Cùng lúc đó, hắn lại nhào tới, Vũ Thiên đứng tại trước người Lam Hiên Vũ ban đầu mạch đao đều đã giơ lên. Hắn thấy tiền lỗi dạng này, hắn nhịn không được quay đầu nhìn về phía Lam Hiên Vũ. Cái tên này có phải đã quên mình còn có đồng đội hay không? Còn có, hắn làm sao mạnh như thế này? tiền lỗi vung ra lưu tinh chủy nện chúng tinh phách nguyên long nghiêng một cái lùi lại về phía sau sau đó bờ vai của nó liền bị một hai bàn tay to bắt lấy tiền lỗi cao hơn 6 mét lúc này còn cao hơn tinh phách nguyên long nửa cái đầu một đôi bàn tay mang theo móng vuốt bắt lấy bả vai tinh nguyên long sau đó lông toàn thân đột nhiên xuất ra một tầng quang diễm màu đỏ tiếp theo một cái chớp mắt một mộ xuất hiện khiến cho người ta kinh hãi hai tay của hắn dài đến gấp 3 ban đầu to lên gấp hai lần Phốc một tiếng hắn thế mà cứ như vậy đem thân thể tinh phách nguyên long xé ra mọi người đang ở vót tới trước không khỏi ngừng lại đây là cái tình huống gì? mỗi người đều có chút không bình tĩnh nổi, không phải đã nói mọi người hợp lại đánh giết nguyên long cấp 6 ư? tiêm lỗi thế mà liền đem nguyên long giết đi, mà lại hắn quá hung tàn, tiêm lỗi ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, trên người quang diễm màu đỏ mãnh liệt bốc lên, song trưởng to ra, móng vuốt như lưỡi dao thò ra, dài tới hơn một mét, hắn không dùng cái lưu tinh chủy kia nữa, cứ như vậy ngang tàng xông người về đám nguyên long phía trước, hai cánh tay hắn bày ra, cua cái móng vuốt to lớn kia, những nơi đi qua, tinh phách nguyên long rồn rập ngã xuống. Lam Hiên Vũ hét lớn một tiếng, vội vàng kêu lên đồng bạn, tiểu tử này đã tiến vào trạng thái cùng bạo, bắt kịp hắn mau, cùng sau lưng tiền lỗi xông về phía trước. Dưới trạng thái cùng bạo tiền lỗi mặc dù thực lực rất mạnh, nhưng rõ ràng không kiểm soát được. Đối với móng vuốt kia của hắn mà nói, thân thể kim loại của Nguyên Long không chịu nổi một kích. Móng vuốt hắn vung ra, chỉ cần đụng phải Nguyên Long, lập tức liền bị đánh bay. Mắt thấy bọn hắn liền sắp đánh xong bầy Nguyên Long phía trước, xông vào bầy Nguyên Long có cơ giáp sư chiến đấu. Lúc này Lam Hiên Vũ biến sắc, lúc này trạng thái của tiền lỗi là không đúng nếu để tiền lỗi tiến lên nói không chừng sẽ là tai họa của chiến sĩ cơ giáp quân đội ngay cả thân thể nguyên long cũng đỡ không nổi móng vuốt lam hiên vũ cũng không cho rằng cơ giáp quân đội liền có thể ngăn cản được tiền lỗi lam hiên vũ hét lớn một tiếng trong mắt ánh sáng tím lấp lánh tinh thần lực trong nhé mắt bùng nổ thân thể tiền lỗi cứng ngắc một thoáng quay đầu nhìn về phía lam hiên vũ lam hiên vũ lập tức thấy được đôi mắt màu đỏ tươi như máu của tiền lỗi hắn trượt lách người liền đến trước người vũ thiên đứng tại trên đỉnh đầu thụ giả hiên vũ ngửa mặt lên trời phát ra tiếng long ngâm đinh tai nhức óc Kim Văn Lam Ngân Thảo Hồn Ký thứ ba Hoàng Kim Long Hống một cái đầu rồng to lớn vàng óng nổi lên tiếng long ngâm đinh tai nhức óc kia rõ ràng truyền mỗi một cái góc nhỏ khắp chiến trường. Trung quanh Nguyên Long nghe được cái âm thanh này tự hồ nhận lấy ảnh hưởng đều lung la lung lay dâng lên mà một tiếng long ngâm này cũng làm cho Tiền Lỗi trở nên lý trí một chút nhưng mà trên người hắn hồng quang cũng không có yếu bớt hắn hướng Lam Hiên Vũ gật đầu quay người hướng khu vực Nguyên Long tập trung đánh tới Lam Hiên Vũ hơi thở dài một hơi Tiền Lỗi cũng không hề hoàn toàn mất đi khống chế sẽ còn chịu tiếng long ngâm của hắn ảnh hưởng. Trời nhiệm vụ lần này kết thúc, thật sự là phải mau chóng cho Tiễn Lỗi tăng lên tinh thần lực, bằng không thì hắn một nửa trong chiến đấu mà mất đi khống chế, nhưng là sẽ có phiền toái lớn. Phương thức chiến đấu của Tiễn Lỗi hiện tại cực kỳ cuồng bạo, nếu là ở vào trạng thái mất khống chế, mong muốn chế phục hắn cũng không dễ dàng. Động tác Tiễn Lỗi quá hung mãnh, đến mức những người khác đi theo phía sau hắn thậm chí có chút cảm giác là không có việc để làm. Bọn hắn liên thu thập Long Nguyên Kim, ngay cả thi thể Nguyên Long cao cấp cũng thu lại. Cho dù là Nguyên Long cấp 6 có lực phòng ngự mạnh cũng ngăn không được móng vuốt Tiễn Lỗi. Không lâu sau, trước sau có ba con nguyên long cấp 6 ngã xuống phía dưới móng vuốt của hắn hồng quang trên người tiền lỗi theo chiến đấu trở nên càng ngày càng loá mắt khí tức trở nên càng ngày càng kinh khủng chiến đấu kích phát huyết mạch hắn khiến cho hắn trở nên càng ngày càng cường đại ngồi tại trên lưng phượng hoàng lam mộng cầm nói với lam hiên vũ hiên vũ tiếp tục như vậy là không thể được ta sợ tiền lỗi sẽ mất khống chế ta cảm giác không tốt lắm lam hiên vũ cũng cảm thấy nồng độ khí huyết tiền lỗi đang không ngừng tăng lên đã đến một cái trình độ vô cùng đáng sợ sức chiến đấu tiền lỗi là đang tăng lên nhưng ở giữa mơ hồ Lam Hiên Vũ có loại cảm giác sinh mệnh lực tiền lỗi đang bị sói mòn lần này sau khi đột phá tiền lỗi đối với lực khống chế của mình tựa hồ hạ thấp rất nhiều trên thực tế là thượng cổ dị trùng Hoàng Kim Bỉ Mông cực kỳ cường đại ở đâu nhân loại có thể sánh được mặc dù nó cùng tiền lỗi dung hợp huyết mạch có khế ước sinh tử nhưng bản tính sẽ không thay đổi bỉ mông cự thú vốn chính là yêu thích vũ lực mà tồn tại tiền lỗi mặc dù áp chế tu vi của mình đến mấy năm mới đột phá nhưng cùng lúc cũng áp chế hung tính ở bên trong Hoàng Kim Bỉ Mông hắn lần này sau khi đột phá thực lực tăng lên dữ dội, nhưng hung tính của hoàng kim bỉ mông cũng phóng xuất ra. nếu như tiền lỗi có thời gian chậm rãi cảm thụ cùng khống chế lại những lực lượng này, như vậy đương nhiên sẽ không có vấn đề. nhưng hắn liền vùi đầu vào chiến đấu kịch liệt như thế, vấn đề liền đã xảy ra. lam hiên vũ lần nữa phát ra tiếng long ngâm vang trời, dùng hoàng kim long hống đi đến mục đích chấn nhiếp. hắn nhất định phải gọi tiền lỗi trở về. thế nhưng hào quang trên người tiền lỗi bốc mạnh lên. lần này tinh thần lực của lam hiên vũ vậy mà vô phương ảnh hưởng đến tiền lỗi. tiền lỗi tựa hồ còn nhận lấy kích thích, trở nên càng thêm hung mãnh. Lam Hiên Vũ cũng có chút gấp, tiếp tục như vậy, tiền lỗi rất có thể đem sinh mệnh lực hao hết. Hắn có chút dừng lại không được. Lúc này chiến đấu vòng thứ tư đã tiến hành hơn phân nửa, đại bộ phận nguyên long đã bị giết chết, mất khống chế, tiền lỗi thậm chí vọt tới bên trên vòng phòng hộ, lại bị bắn ngược trở về. Hắn liên tục gầm thét, phang mấy nhát móng vuốt vào vòng phòng hộ. Lam Hiên Vũ biết tiếp tục như vậy là không được, bây giờ phải khống chế lại tiền lỗi, có lẽ chỉ có khí tức Long Thần Biến mới có thể. Mũi chân tại trên người thụ xà nhẹ nhàng điểm một cái, hắn liền muốn thi triển Long Thần Biến sông lên nhưng vào lúc này một đạo bích quang vậy mà tại trước tiên phóng tới tiền lỗi lam hiên vũ kêu to lên mộng cầm không được hắn không thể kiểm soát lam mộng cầm cũng không có nghe hắn hai tay của nàng kéo dài kích thích dây đàn từng cái vầng sáng màu xanh lục hướng phía tiền lỗi bao phủ tới nàng cũng không là muốn không chế hắn mà là đang liên tục không ngừng cho rót vào năng lượng sinh mệnh cho hắn không cho hắn lâm vào sinh mệnh lực suy kiệt mà nguy hiểm đạt được năng lượng sinh mệnh bổ sung tiền lỗi ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng tùy theo xoay đầu lại Hắn đứt mắt liền thấy được Lam Mộng Cầm ngồi tại trên lưng Phỉ Thúy Phượng Hoàng, trong mắt hào quang màu đỏ đại thịnh. Sau đó đột nhiên giơ lên móng vuốt, mọi người không khỏi chấn kinh mà hét lên. Không được! Trong nháy mắt này, cho dù là Lam Hiên Vũ cũng không kịp cứu viện Lam Mộng Cầm. Cảm giác sợ hãi mãnh liệt trong nháy mắt xông lên trong lòng Lam Hiên Vũ. Không hề nghi ngờ, móng vuốt tiền lỗi nếu là hạ xuống, Lam Mộng Cầm dù như thế nào đều ngăn cản không nổi. Lam Mộng Cầm ngồi ngay ngắn ở trên lưng Phỉ Thúy Phượng Hoàng không có chút nào e ngại. Nàng nâng lên khuôn mặt, nhìn về phía trước mặt tiền lỗi khủng bố mà hung hãn đôi mắt đẹp nhìn trầm trầm, hét lớn một tiếng. ngươi dám không? Một màn kỳ dị xuất hiện, tiền lỗi kia dơ lên cao móng vuốt chính là không có hạ xuống. trong mắt ánh sáng màu đỏ tươi càng là trong nháy mắt thủ liễm. nhìn la mộng cầm trước mặt, hắn nháy nháy mắt, sau đó dùng lực lắc đầu liên tục, trong miệng nói ra, không dám, không dám. sau đó thân thể của hắn cấp tốc thu nhỏ, bộ lông màu vàng óng trên người cũng hướng trong cơ thể thu hồi theo. Vũ Thiên trợn mắt há hốc mồm mà nói, thế này cũng được ư? tên tiền mập mạp này có vẽ rất sợ mộng cầm nha. Lam Hiên Vũ nhịn không được khóe miệng co rúm, trong lòng thầm nghĩ ta cũng không biết nha. Hắn đây là nội tâm rất sợ Lam Mộng Cầm mới có thể trong nháy mắt giải trừ trạng thái cùng bạo. Lam Mộng Cầm chính mình cũng có chút sững sờ, tiền lỗi đặt mông ngồi ngay đó, vẻ mặt mơ mịt, sắc mặt tái nhợt. Lam Mộng Cầm nhìn hắn, nhịn không được phụt cười một tiếng. Nàng đột nhiên cảm thấy cái hắn đứng trước mặt chính mình liên tục lắc đầu, trong miệng nói không dám, không dám. Gia hỏa này nhìn vậy mà thật sự có chút đáng yêu. Lúc này mọi người không công kích nữa, mà là cùng nhau tiến lên đem tiền lỗi vây vào giữa, Băng Thiên Lương vọt đến sau lưng Tiền Lỗi, hai tay vồ lấy liền đem Tiền Lỗi từ dưới đất kéo lên. Băng Thiên Lương cùng Lưu Phong lúc trước đã có chuẩn bị, nếu như Tiền Lỗi thật sự ra tay với Lam Mộng Cầm, bọn hắn sẽ đem hết toàn lực nắm Lam Mộng Cầm kéo ra. Tiền Lỗi nhìn một chút Băng Thiên Lương, nhìn lại một chút Lưu Phong bên khác, sau đó há to miệng, liếc mắt, hôn mê bất tỉnh. Lam Hiên Vũ trầm giọng nói, đưa tên này lên trên lưng thủ xả, không đánh nữa, chúng ta đi trở về, hắn muốn trước tiên cam đoan Tiền Lỗi an toàn mới được, mà lại đi qua một trận xung phong vừa rồi tiền lỗi hung hãn khiến mọi người thấy rõ như ban ngày hắn giết khiến những nguyên long đó đều không dám tới gần bọn hắn kể từ đó bọn hắn trở về vô cùng thuận lợi lúc bọn hắn trở lại đầu tường chiến đấu vòng thứ tư cơ bản đã kết thúc lam hiên vũ vội vàng hướng trong miệng tiền lỗi rót một bình nước hải thần hồ lại nhét vào một trái sinh sinh bất tức quả lam mộng cầm một cái tay đặt tại trên đầu tiền lỗi hướng hắn rót năng lượng sinh mệnh vào giúp hắn điều trị chiến đấu chính thức kết thúc các thiếu niên lớp thực nghiệm tinh chiến an toàn trở về cùng bọn hắn cùng một chỗ trở về còn có mấy đài cơ giáp màu đen Cơ giáp mở ra, từ bên trong đi tới mấy tên quân nhân. Sau khi bọn hắn giải trừ đấu khải trên người, cũng vây sang đây xem tiền lỗi. Lam Hiên Vũ nghi ngờ nhìn về phía bọn hắn, chỉ thấy mấy tên cơ giáp sư này đều hướng hắn duỗi ra ngón tay cái, lại chỉ chỉ tiền lỗi. Quá chầu bồ rồi, quân nhân yêu ghét đơn giản lại trực tiếp. Bọn hắn là đang tôn trọng dũng sĩ trên chiến trường. Hùng chi tiền lỗi lúc trước biểu hiện đã không chỉ có là dũng sĩ đơn giản như vậy. Cứ như vậy một lát sau, hắn một mình liền giết 200 con nguyên long, trong đó còn bao gồm 4 con nguyên long cấp 6. Tiền lỗi thực lực cường đại thực sự quá làm cho người ta rung động. Hắn đây tuyệt đối là mãnh tướng, nếu là gia nhập quân đội, hắn tuyệt đối rất có tiền đồ. Ban đầu những cơ giáp sư kia chuẩn bị tới làm một chút với Lam Hiên Vũ bọn hắn, nhưng lại phát hiện Tiền Lỗi đã ngất thế là liền vây quanh một lát. Khí tức sinh mệnh của Tiền Lỗi đã ổn định lại, vô luận là nước hải thần hồ hay là sinh sinh bất tức quả đều có năng lượng sinh mệnh vô cùng nồng đậm. Nhưng việc đền bù hắn lúc trước hao tổn sinh mệnh lực khả năng cần thời gian nhất định, nhưng ít ra trước mắt hắn không có nguy hiểm. Lam Hiên Vũ nói với Lưu Phong: Phong tử, ngươi đem hắn đưa về nơi nghỉ ngơi khiến cho hắn nghỉ ngơi thật một hồi thật tốt đi. Lưu Phong nhẹ gật đầu, cõng lên tiền lỗi liền rời đi. Lam Hiên Vũ nhìn về phía đồng bạn nói, tiền lỗi xuất hiện vấn đề như vậy là phải trách ta. Hoàng Kim bì mông của hắn biến thành như thế hẳn là vấn đề huyết mạch. Hắn vừa mới đột phá, không có thể đem hắn ổn định lại, dẫn đến hung tính bên trong huyết mạch bùng nổ. Trong thời gian ngắn hắn không thể chiến đấu, cần điều trị một thoáng. Đường Vũ Cách nói, cũng không thể trách ngươi, chúng ta đều không nghĩ tới sẽ phát sinh tình huống như vậy. Bất quá dạng này kỳ thật cũng rất tốt. Hắn dạng này phóng thích một thoáng cũng có thể cấp tốc cùng năng lực của mình dung hợp lại. sau khi hắn khôi phục liền cơ bản có thể khống chế lực lượng của mình. hiên vũ, ta cũng muốn thử một chút. vòng tiếp theo để cho ta tới làm chủ công đi. lam hiên vũ sững sờ, ngươi muốn thử cái gì? đường vũ cách nói, tựa như tiền lỗi, phong thích một thoáng như thế. ngươi không có phát hiện ư? vừa rồi hắn tại thời điểm trạng thái cùng bạo chiến đấu, đối với năng lực khống chế bản thân càng ngày càng thuần thục, thực lực cũng càng ngày càng mạnh. hắn dĩ nhiên là đang tiêu hao sinh mệnh lực, nhưng ở trong quá trình này, hắn càng ngày càng quen thuộc năng lực bản thân. Loại phương thức này ta cảm thấy rất tốt, mà lại, đây là chiến trường chân chính, đối với mặt địch nhân có áp lực rất lớn, ta cũng muốn thử, để sớm ngày ngưng tụ hồn hạch, chỉ khi có được hồn hạch, ta mới tính là chân chính là hồn thánh. Ngươi yên tâm, ta sẽ không giống dạng mất khống chế như hắn đâu. Ta chỉ là muốn toàn lực mà chiến đấu một trận. Lam Hiên Vũ nhẹ gật đầu, "Được, mọi người chúng ta sẽ che chở ngươi." Đường Vũ Cách mỉm cười, nhìn về phía bên ngoài vòng phòng hộ, ánh mắt kiên định. Trước đó một mực, mực không có xuất thủ qua, Nguyên Ân huy huy tại cách đó không xa nhìn nàng tại thời khắc này hắn đột nhiên cảm thấy đường vũ cách trở nên không đồng dạng giống như đúng là lớn rồi đúng vậy chính vị tỷ tỷ này của mình đã 17 tuổi rồi qua một năm nữa sẽ thành niên mấy năm ở chung bọn hắn mặc dù tình cờ vẫn là sẽ giận dỗi nhưng cơ bản có thể vui sướng ở chung được dù sao mọi người đều đã lớn rồi trải qua bốn trận chiến đấu nhóm cơ giáp sư quân đội cũng cần nghỉ ngơi lam hiên vũ cũng cho đồng bạn thừa cơ nghỉ ngơi một chút vũ thiên tiến đến bên cạnh hắn thấp giọng nói đội trưởng đã nói ngươi phối hợp với ta giết địch chúng ta trường nào thì bắt đầu Lam Hiên Vũ nói: "Vũ Cách nói vòng tiếp theo nàng làm chủ công, muốn làm quen một chút năng lực vừa mới đột phá. Ngươi chờ một chút đi." Vũ Thiên liếc mắt nhìn Đường Vũ Cách, cảm giác mình không thể trêu vào nói. "Vậy liên chờ một chút đi, sau đó, hắn lại có chút nhăn nhó nói: "Mạch đao của ta cũng cần ma luyện, đội trưởng, không, lão đại, ngươi phải cho ta đánh nha. Khí thế kia của ta là cần ổn dưỡng, trước đó một đao chém chết tinh phách Nguyên Long, ta đối với đao pháp có điều ngộ ra." "Được rồi, biết rồi." Lam Hiên Vũ dĩ nhiên có thể cho mọi người phân tán tác chiến. Thế nhưng cái kia tất nhiên sẽ có nguy hiểm với lý do an toàn hắn không thể để cho bất luận người nào mạo hiểm đoàn đội tác chiến liền không giống nhau có thể hỗ trợ lẫn công kích cũng có thể bảo hộ lẫn nhau lần này nghỉ ngơi trọn vẹn một giờ tất cả mọi người đạt được đầy đủ nghỉ ngơi nhóm cơ giáp sư lại đổi một nhóm khác quân đội bên kia có người tới nói cho bọn hắn bọn hắn đã làm được đủ tốt tùy thời có thể đi nghỉ ngơi lam hiên vũ không cho rằng hiện tại hẳn là đã xong thời gian nghỉ ngơi có rất nhiều mặc dù bọn hắn tiêu hao lớn nhưng có lam mộng cầm tại đây bọn hắn vẫn là có thể tiếp tục chiến đấu Hiện tại vẫn chưa tới lúc bọn hắn nghỉ ngơi. Hùng chi bên ngoài vòng phòng hộ bầy Nguyên Long cũng không có ý tứ rút đi. Tinh phách Nguyên Long hình thể to lớn đã không lần nữa phát động công kích, chỉ ở phía xa lạnh lùng nhìn bọn hắn bên này. Ánh mắt nó lạnh như băng thâm thúy mà trầm tĩnh. Vòng chiến đấu thứ 5 bắt đầu, vòng phòng hộ lại một lần nữa mở ra. Lần này, Nguyên Long xông tới mạnh mẽ số lượng càng nhiều, trong đó có ít nhất có 50 con Nguyên Long cấp 6, còn có 3, 4 đại gia hỏa thân cao vượt qua 10 mét, lúc trước chưa bao giờ xuất hiện qua trên chiến trường. Nguyên Long cấp 7 ư Trên chiến trường lần đầu tiên xuất hiện Nguyên Long cấp 7. Nguyên Long cấp 7 này thân thể càng to mọng hơn, bộ dáng cũng có chỗ khác biệt. Sau lưng chúng nó mọc ra một đôi cánh cũng không thể để cho chúng nó bay lượn trên cao. Tựa hồ có tác dụng giúp chúng nó giảm bớt phụ tải thể trọng ở tầm thấp. Toàn thân Nguyên Long cấp 7 hiện lên màu vàng kim quỷ dị, không phải màu ám kim như Nguyên Long bình thường, mà là có chút trong suốt. Bọn nó đang lơ lửng giữa không trung, mọi người rơi xuống đầu tường, đường vũ cách hướng Lam Hiền Vũ nói. Thi thể Nguyên Long cấp 7 dù cho không cần tinh luyện, ứng với màu vàng kim trên người còn có một tầng hào quang lưu truyền nên cũng là kim loại hiếm độ tinh khiết tương đối với cao sau đó ta sẽ công kích một con trong đó thử một chút nếu là không được ngươi sẽ giúp ta nhưng trước khi ta bị đánh bại các ngươi đừng xuất thủ được không lam hiên vũ trầm giọng nói tại dưới tình huống có khả năng bảo đảm an toàn của ngươi đường vũ cách nói yên tâm đi ta có ngũ hành đốn pháp hoặc là hiện tại phải gọi là thiên can đốn pháp chúng nó không mang theo kỹ xảo công kích là không thể nào nguy hiểm sinh mạng của ta ta muốn bắt đầu lam hiên vũ hướng nàng gật đầu một cái Đường Vũ cách hai mắt híp lại, trên người cái hồn hoàn thứ bảy bỗng nhiên sáng lên. Lập tức, thân thể của nàng cấp tốc phát sinh biến hóa. Một tiếng thét dài trong trẻo vang lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng đã biến thành bộ dáng kỳ lân thân dài khoảng 4 mét, hình thể không tính đặc biệt khổng lồ nhưng có chút hư ảo. Quang mang năm màu tại trung quanh thân thể nàng lưu chuyển. Ở giữa mơ hồ còn có một đoàn quang mang năm màu ảm đạm như là tàn ảnh cũng ở sau lưng nàng. Đường Vũ cách hồn kỹ thứ bảy võ hồn chân thân. Tại dưới trạng thái võ hồn chân thân, uy lực hồn kỹ khác nàng đều sẽ tăng lên càng có năng lực mạnh mẽ thiên can kỳ lân đệ nhất cường giả của lớp thực nghiệm tinh chiến cuối cùng sắp nở rộ hào quang thuộc về nàng thiên can kỳ lân nhảy lên thật cao sau đó trên không trung dừng lại tiếp theo một cái chớp mắt hai đạo bóng mờ màu vàng một sáng một tối từ trên người nó tách ra phóng đi thẳng đến phía dưới bảy nguyên long một màn kỳ dị xuất hiện mảng lớn nguyên long bắt đầu nóng chảy không sai liền là nóng chảy những nơi hai đạo quang ảnh đi qua thân thể nguyên long lập tức liền sập xuống dưới nhưng qua một bên chỉ có long nguyên kim không có bị hao tổn có thể tinh tường nhìn thấy hai đạo khe rãnh xuất hiện tại bên trong bầy nguyên long, hai đạo quang ảnh kia một mực lao ra trăm mét mới chậm chậm tan biến. đó là năng lực thiên phú của thiên can kỳ lân, kỳ lân phân thân. vừa rồi phân thân mà ra chính là canh kim kỳ lân cùng tân kim kỳ lân, phân biệt đại biểu cho kim nguyên tố dương thuộc tính cùng âm thuộc tính. những nơi hai kỳ lân kim nguyên tố đi qua, nguyên long kim thuộc tính căn bản là không có cách ngăn cản, bởi vì canh kim kỳ lân cùng kim kỳ lân bản thân thì tương đương với tinh linh kim nguyên tố nắm trong tay kim nguyên tố biến hóa. Nguyên Long cấp thấp đối với năng lực khống chế kim nguyên tố làm sao có thể so sánh cùng chúng nó? Thiên Can Kỳ Lân tùy theo lao ra, tốc độ nhanh vô cùng. Trên người của nó đột nhiên chia ra 8 con Kỳ Lân khác, ngang tàng xông về trước. Chúng nó hội hợp cùng 2 con Kỳ Lân kim nguyên tố lúc trước, khí thế hung hăng vọt tới giáp một Kỳ Lân đấu đá lung tung. Tất cả Nguyên Long cố gắng ngăn cản nó đều bị đụng bay. Ất một Kỳ Lân trung quanh thân thể dây leo quấn quanh, đại biểu cho một nguyên tố âm thuộc tính. Nó đem từng con Nguyên Long quấn kẹt ở tại chỗ. Bính hỏa Kỳ Lân bùng nổ chói mắt mặt trời chi hỏa những nơi đi ánh lửa qua hàng loạt thân thể nguyên long cấp thấp nóng chảy đinh hỏa kỳ lân tản ra hỏa diễm lấm ta lấm tấm màu lam thiêu đốt lấy thân thể nguyên long mộ thủ kỳ lân để bên trên mặt đất toát ra từng sợi gai nhọn đem nguyên long hút bay kỳ thủ kỳ lân khiến mặt đất sụp đổ vây khốn hàng loạt nguyên long nhân thủy kỳ lân mang theo sóng nước cuồn cuộn tách ra nguyên long quý thủy kỳ lân thì phối hợp với kỳ thủ kỳ lân ở trên mặt đất hình thành đầm lầy đem một đám nguyên long lâm vào trong đó mà thôn vệ trong lúc nhất thời một đám thiên can kỳ lân này biểu hiện ra thực lực vô cùng cường đại mười con thiên can kỳ lân vậy mà khốn trụ mấy trăm con nguyên long, tràng diện chiến đấu như vậy thật là khiến người khác rung động. đây chính là tác chiến phạm vi lớn. mười con kỳ lân xuất hiện trên chiến trường, đó là tràng diện kinh diễm hạng gì? lam hiên vũ cùng đồng bạn chỉ cần kết thúc công việc là được rồi. lần này mọi người cũng không chia ra, liền đi theo đằng sau vũ cách mà thu hoạch long nguyên kim. hiệu quả rất tốt, tốc độ nhanh chóng, so với mấy vòng đằng trước đều còn mạnh hơn một chút. băng thiên lương là kinh hãi nhất. trong hai năm qua, lam hiên vũ cùng đồng bạn của hắn vẫn luôn áp chế tu vi không đột phá. Băng Thiên Lương dần dần thành người tu vi cao nhất trong lớp, hồn lực đến trình độ không sai biệt lắm cùng Đường Vũ Cách. Lại thêm hắn có hồn linh tử lôi hùng mạnh mẽ, trong lớp không ít đồng học đều cho rằng hắn mới là người có sức chiến đấu mạnh nhất trong lớp. Băng Thiên Lương chính mình khó tránh khỏi đắc trí. Năm thứ tư tu vi liền đi đến lục hoàn, đến năm lớp năm hắn có nắm chắc đột phá đến thất hoàn. Cái này tại sử lai khác ngoại viện xem như tu vi đỉnh cấp, tương lai hắn thi vào nội viện hẳn là không có vấn đề gì cả. Thế nhưng trận chiến ngày hôm nay, sau khi thấy đồng bạn Lam Hiên Vũ đột phá có thực lực cường đại. Băng Thiên đã thanh tỉnh mộng cảnh sau khi tiền lỗi vừa rồi tiến vào trạng thái cùng bạo, băng Thiên Lương cảm nhận được là kinh khủng. Mặc dù bản thân tu vi của băng Thiên Lương so với tiền lỗi phải cao hơn một cấp bậc, nhưng băng Thiên Lương có thể cảm giác được hồn linh tử lôi hùng chính mình đang run lẩy bẩy dưới trạng thái kia của tiền lỗi, tựa hồ đã tiến nhập vào trạng thái bá thể đặc thù. Lôi điện của băng Thiên Lương chỉ sự căn bản là không có cách nào tạo thành tổn thương đối với tiền lỗi. Giờ khắc này băng Thiên Lương thấy thiên can kỳ lân của Đường Vũ cách phát uy, liền lập tức hiểu rõ. Hắn còn nghĩ thực lực của chính mình cũng gần bằng nàng. Nhưng thực tế có bao nhiêu chênh lệch, hắn hôm nay rốt cuộc đã biết, chớ nói chi là hắn còn nhìn thấy Bạch Tú Tú cùng Lam Mộng Cầm có được hồn hoàn màu vàng cam. Lam Hiên Vũ cùng hắn chênh lệch thực lực cường đại như vậy, ở đâu là hắn có thể chống lại. Đây là khoảng cách, chính mình còn phải cố gắng. Chỉ khi 10 con kỳ lân gặp được nguyên long cấp 6 mới hợp lại làm một. Thiên can Kỳ Lân nhảy lên thật cao, trong nháy mắt kim quang bùng nổ chói mắt. Lam Hiên Vũ hai mắt híp lại, trong tất cả mọi người, tinh thần lực của hắn mạnh nhất. Giờ khắc này cũng chỉ có hắn mới có thể cảm giác được một cách rõ ràng trên người đường vũ cách xuất hiện biến hóa như thế nào thiên can kỳ lân của nàng lúc này đang tại quá trình hoàn thành ngũ hành tương sinh thủy sinh mộc mộc sinh hỏa hỏa sinh thổ thổ sinh kim ngũ hành tương sinh tương đương với thủy kỳ lân mộc kỳ lân hỏa kỳ lân thổ kỳ lân tuần tự tương sinh cuối cùng đem toàn bộ năng lượng cho kim kỳ lân canh kim kỳ lân cùng tân kim kỳ lân lần nữa tách ra lần này chúng nó trở nên vô cùng mạnh mẽ tân kim kỳ lân duỗi ra móng vuốt nhanh chóng quét ngang mà đánh đến lưu tinh chùy lưu tinh chùy bị nó cào nát tân kim kỳ lân lóng lánh ánh sáng màu trắng đụng vào trên người Nguyên Long cấp 6. Nguyên Long cấp 6 cường độ thân thể vượt xa Nguyên Long cấp thấp, nhưng vẫn như cũ gánh không được một kích này, một bộ phận thân thể tan chảy. Vượt qua một phần năm thân thể cứ như vậy không có. Canh Kim Kỳ Lân lúc này nhào tới, một chảo đánh vào trên đầu Nguyên Long cấp 6. Lúc này Tân Kim Kỳ Lân đột nhiên hóa thành một đạo bạch quang, dung nhập bên trong chân trước của canh Kim Kỳ Lân. Âm dương dung hợp, hỗn độn chi kim, âm vang lên một tiếng. Cái đầu Nguyên Long cấp 6 bị một thoáng đập nát, long nguyên kim to lớn bị lấy ra. Đừng Vũ Cách đem hướng về sau ném đi. Không chút nào dừng lại thẳng đến mục tiêu kế tiếp, Chiến thần Điện Lưu Trấn Vũ nhìn một màn này, vẻ mặt không khỏi trở nên có chút tái nhợt. Đã trải qua ba vòng chiến đấu, lúc này hắn đành phải tại trên tường thành nghỉ ngơi. Đều là hồn thánh, khoảng cách vì cái gì liền lớn như vậy chứ? Võ hồn có khả năng cường đại đến loại trình độ này ư? Phải biết, Nguyên Long cấp 6 sức chiến đấu hoàn toàn không kém hơn Hồn Đế đỉnh phong. Dù chưa đến cảnh giới hồn thánh như thế, nhưng cũng không kém được quá nhiều. Mà lại Nguyên Long cấp 6 thân thể cực kỳ cứng cỏi, còn có thể khống chế kim nguyên tố cho nên nó chiến đấu tại bên trên hành tinh này là có ưu thế. đây cũng là nguyên nhân lưu chấn vũ không phải đối thủ của hắn. nhưng tất cả ưu thế của nguyên long tại trước mặt đường vũ cách căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. bản thân đường vũ cách liền là người khống chế kim nguyên tố. sau khi trở thành hồn thánh càng là có thể thoải mái mà khống chế canh kim cùng tân kim. nói cách khác năng lực khống chế của nàng đối với kim nguyên tố đã đạt đến trình độ rất cao. trình độ khống chế kim nguyên tố đã vượt xa nguyên long cấp 6 nguyên long cấp 6 ỉ vào là thân thể tráng kiện, nhưng ở dưới tình huống bị khắc chế liền không hề có tác dụng. Lúc trước tiền Lỗi cũng là như thế, một đôi móng vuốt hoàng kim bỉ mông gần như không thể ngăn cản. Thân thể Nguyên Long cấp 6 căn bản ngăn không được, lực lượng cũng không bằng tiền Lỗi. Nguyên Long cấp 6 cũng không thể đưa đến tác dụng ma luyện đối với Đường Vũ Cách, cho nên thiên Can Kỳ Lân không tiếp tục đi tìm Nguyên Long cấp 6 gây phiền toái, mà là chạy vọt tới một con Nguyên Long cấp 7. Lúc này con Nguyên Long cấp 7 kia khoảng cách gần Đường Vũ Cách nhất hướng phía nàng bên này nhìn lại. Trong lúc nhất thời trong mắt nó kim quang nở rộ, hướng canh kim Kỳ Lân cùng Tân Kim Kỳ Lân vọt tới. Đúng lúc này Kỳ Lân chuyển đổi, ngũ hành luân chuyển Canh kim kỳ lân biến thành giáp mộc kỳ lân, Vảy tân kim kỳ biến thành ớt mộc kỳ lân. Mộc thuộc tính cách biệt, lực hút kim loại của Nguyên Long đối với nó không hề có tác dụng. Nguyên Long cấp 7 nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên chuyển hướng đường vũ cách bên này. Vô số kim nguyên tố tại trung quanh thân thể nó trong nháy mắt ngưng tụ, hóa thành từng khối như lân phiến, hướng phía đường vũ cách bắn mạnh ra. Bão kim loại ư, đường vũ cách tiếp thân mà lên, lại lần nữa chuyển hóa. Bính hỏa kỳ lân toát ra mặt trời chi hỏa nóng bỏng. Nguyên Long vốn là sợ hỏa, Cú chi là ngũ hành tương sinh của Đường Vũ Cách mang tới cực hạn chi hỏa. Bão kim loại mới đến gần thân thể Đường Vũ Cách, lập tức liền hóa thành chất lỏng nhỏ xuống. Căn bản là không có cách nào tới gần thân thể của nàng. Bính Hỏa Kỳ Lân xông về trước, Nguyên Long cấp 7 tự hồ cảm nhận được hiếp, nó chuyển hướng bên này, sau đó đột nhiên ngửa đầu, nhìn lên trời. Cái đầu to lớn đột nhiên phát sáng lên, trong không khí kim nguyên tố lập tức hướng phía nó chen chúc mà đi. Thân thể Bính Hỏa Kỳ Lân bởi vậy trở nên sáng lên. Bên trên người nó tỏa ra ánh sáng lung linh. Tất cả kim nguyên tố đều hướng phía đầu của nó hội tụ. Lam Hiên Vũ ở phía sau quát: "Vũ Cách cẩn thận, Đường vũ cách ngừng lại, kim đọng của nàng đã vô phương trốn vào trong cơ thể Nguyên Long cấp 7. Dù sao Nguyên Long cấp 7 khống chế đối với kim nguyên tố cũng không kém nàng, cho nên nàng lúc này lựa chọn duy trì trạng thái Hỏa Kỳ Lân. Bính Hỏa Kỳ Lân, Đinh Hỏa Kỳ Lân đứng sóng vai, trên người Bính Hỏa Kỳ Lân là ngọn lửa màu đỏ, cùng trên người Đinh Hỏa Kỳ Lân ngọn lửa màu u lam dần dần dung hợp lại cùng nhau, hóa thành ngọn lửa màu trắng thuần túy. Âm Dương dung hợp, Hỗn Độn Chi Hỏa, oanh lên một tiếng. Trong tiếng nổ vang một đạo kim loại lôi đình theo trên đầu Nguyên Long cấp 7 bắn ra, thẳng đến Đường Vũ Cách. Hỗn Độn Kỳ Lân ngẩng đầu, há miệng, bắn ra một đoàn hỏa diễm hỗn độn. Bên trong âm thanh nổ vang, kim loại lôi đình bị hỗn độn hỏa diễm thôn vệ, nhưng Đường Vũ Cách cũng lui về phía sau mấy bước. Năng lực kim thuộc tính của đối phương rõ ràng mạnh hơn nàng một chút. Cấp độ năng lượng của Nguyên Long cấp 7 này đã tiếp cận thực lực Bát Hoàn Hồn đấu La, cường độ thân thể hơn xa Bát Hoàn Hồn Đầu La, lại thêm kim nguyên tố ở đây xung tốc như thế, coi như là Hồn Đầu La bình thường cũng không thể nào là đối với thủ của nó. Mấy con Nguyên Long cấp 7 khác lúc này đều bị cường giả quân đội cuốn lấy, chiến đấu tiến vào quyết liệt. Tại nơi chiến đấu có Nguyên Long cấp 7, những con Nguyên Long khác đều sẽ rời xa. Cơ Giáp Sư con người cũng là như thế, oanh, oanh, oanh, liên tục ba đạo kim loại lôi đình oanh kích mà tới. Đường Vũ Cách liên tục phun ra ba miệng Hỗn Độn Hỏa Diễm, đem kim loại lôi đình hóa giải. Nhưng mỗi một lần hóa giải, mặc dù Hỗn Độn Hỏa Diễm rất mạnh mẽ, nhưng tu vi của nàng không đủ. Chủ nếu là không có hồn hạch, mấy phát liên tục khiến nàng lui lại mấy bước. Trên không Nguyên Ân huy huy ngồi ngay ngắn ở trên lưng Huyễn Chi Tinh Linh Long, hắn chậm rãi kéo ra Trường Cung, mảng lớn màu sắc rực rỡ. Hắn nghĩ nàng dần dần có chút không ngăn được, quang mang lập tức theo dưới người Huyễn Chi Tinh Linh Long phóng thích, tuôn hướng thân thể của hắn. Tại lúc này âm thanh Đường Vũ Cách vang lên, ta có khả năng thắng. Nguyên Ân huy huy sửng sốt một chút, thả ra Trường Cung trong tay, hắn hừ một tiếng, tự nhủ, thật sự là một người hiếu thắng. Ngay lúc này Đường Vũ Cách nhào ra ngoài, kim loại lôi đỉnh lại đến, thân thể của nàng trong nháy mắt phân liệt, tránh đi lôi đỉnh oanh kích cái kim loại lôi đỉnh kia oanh trên mặt đất, lập tức trên mặt đất lưu lại một hố sâu to lớn. dìa hố sâu trong nháy mắt biến thành kim loại. có thể nghĩ, lần này nếu là rơi vào bên trên người, hậu quả rất đáng sợ. đường vũ cách trong nháy mắt hóa thành thập đại kỳ lân, ở giữa màu sắc rực rỡ hào quang lấp lánh. rất nhanh, nàng một lần nữa biến trở về hình người. chẳng qua là sau lưng mang theo hư ảnh kỳ lân, đấu khải màu bạc nhiễm lên quang mang năm màu. sau lưng còn có tàn ảnh năm màu ảm đạm. nhất tự đấu khải có chút không chịu nổi cường độ năng lượng lúc này. Mặt ngoài đấu khải bắt đầu xuất hiện dấu vết nóng chảy, Đường vũ cách thực lực quá mạnh, nhị tự đấu khải trở lên mới chịu được lực chiến đấu của nàng. Lại có một đạo kim loại lôi đỉnh hướng nàng đánh tới, tay phải nàng đánh ra, quang mang năm màu lóe lên, trong nháy mắt đem cái kim loại lôi đỉnh kia thôn vệ. Đó chính là Đại Ngũ Hành Thần Quang, sau lưng nàng cái tàn ảnh ảm đạm năm màu dung nhập vào Đại Ngũ Hành Thần Quang, khiến cho Đại Ngũ Hành Thần Quang của nàng phảng phất có một tầng hình chiếu. Đây là tại dưới tác dụng của âm dương hỗn độn điều. Sau khi ngũ hành phân âm dương lại dung hợp lại, cho nên đây cũng không phải là đại ngũ hành thần quang mà là thiên can thần quang thiên can đều đủ sinh hỗn độn nói cách khác đây là hỗn độn thần quang thân thể đường vũ cách lóe lên sau một khắc đã đến trước người nguyên long cấp 7. nàng nhất cử oanh ra hỗn độn thần quang bắn ra tại khoảng cách vô cùng gần đụng vào kim loại lôi đỉnh tiếp theo một cái chớp mắt hào quang nở rộ sau lưng nàng kỳ một lần nữa trở lên rõ ràng võ hồn chân thân xuất hiện lần nữa một chảo đánh ra ngang tàng đánh vào trên đầu nguyên long cấp bảy nguyên long cấp bảy kêu lên một tiếng đau đớn hướng về sau ngã xuống mấy bước Trên người hào quang tỏa sáng, đem hỗn độn thần quang đẩy ra. Đương Vũ cách không sợ chút nào, theo trên người Nguyên Long cấp 7 phóng thích ra kim loại lôi đình giống biến thành động lực cho nàng, nàng lần nữa xông về trước. Hỗn độn kỳ lân lại là một chảo đập xuống, lần này trực tiếp xuyên thấu kim loại lôi đình. Tại trên đầu Nguyên Long cấp 7 lưu lại một vết nứt. Hỗn độn thần quang hướng trong cơ thể Nguyên Long cấp 7 mà xâm nhập. Nguyên Long cấp 7 tựa hồ cực kỳ thống khổ. Nó giãy rụa lấy, trong miệng liên tục gầm thét. Từng cái vòng sáng màu vàng óng không ngừng dung nhập trong cơ thể nó. Nó đây là đang hấp thu kim nguyên tố tới gần đó để tăng cường bản thân. Cái này hoàn toàn không phải phương diện tranh đấu thuộc tính, mà là phương diện va chạm năng lượng. Nguyên Long cấp 7 lực phòng ngự bản thân cực mạnh, dùng tu vi Đường Vũ Cách hiện tại, bằng ngũ hành độn pháp căn bản là không có cách vào trong cơ thể hắn, nhưng vẫn như cũ sẽ đối với Nguyên Long cấp 7 đưa đến tác dụng áp chế nguyên tố rất mạnh. Mà Hỗn Độn Thần Quang càng có hủy diệt tất cả năng lực nguyên tố. Có thể thấy chính là, trên người Nguyên Long cấp 7 nơi bị Đường Vũ Cách đánh trúng, đều sẽ hào quang ảm đạm. Lực từ trường của Nguyên Long cấp 7 căn bản là không có hiệu quả đối với Đấu Khải Đường Vũ Cách, bởi vì Hỗn Độn Thần Quang trực tiếp che giấu năng lực này của nó. Từ trên người nó bắn ra từng đạo quang mang cũng bị Hỗn Độn Thần Quang hóa giải. Nhìn từ đằng xa, liền là một đạo ánh sáng vây quanh Nguyên Long cấp 7, không ngừng phát động công kích. Tại mặt ngoài thân thể nó lưu lại một từng mảnh dấu vết ảm đạm, mà thủ đoạn công kích của nó căn bản không thể sát thương hữu hiệu với Đường Vũ Cách. Lam Hiên Vũ cùng đồng bạn khác một bên săn giết Nguyên Long chung quanh, một bên chú ý chiến trường bên này. Vẻ mặt Đường Vũ Cách hết sức bình tĩnh nàng đã là đại cô nương, đang được hỗn độn thần quang bao phủ xuống nàng trôi nổi giữa không trung, cảm giác mạnh mẽ, cao quý lại lạnh diễm. đám binh sĩ tạm thời thoát ly chiến trường cũng không hẹn mà nhìn qua hướng nàng, không tự giác bị hào quang của nàng hấp dẫn. Lưu Trấn Vũ đã sớm thấy tráng váng đồng dạng là thất hoàn hồn thánh, làm sao khoảng cách lại lớn như vậy chứ? Sau khi hắn trở lại căn cứ, nghe qua tình huống những học viên này của học viện sử lai khác, thời điểm biết được bọn hắn chẳng qua là đấu thiên giả dự bị, hắn đơn giản không thể tin được lỗ tai của mình. Đây là đấu thiên giả dự bị ư? Đấu thiên giả dự bị có thực lực như vậy ư? Đánh giết Nguyên Long cấp 7, nếu là nhiệm vụ đánh giết đơn độc, ít nhất cũng là nhiệm vụ đấu thiên cấp 4. Đấu thiên giả không có thực lực ít nhất 4 cấp, căn bản không thể nào làm được. Mà lúc này Đường Vũ Cách rõ ràng đem con Nguyên Long cấp 7 kia chế trụ, có được thực lực cường đại như vậy nàng là đấu thiên giả dự bị ư? Lúc này trên chiến trường từng cái phương hướng chiến đấu đều ở vào trạng thái giằng co, một nhóm Nguyên Long này thực lực xác thực mạnh hơn nhiều. Tại dưới Nguyên Long cấp 7 dẫn đầu, lại có không ít Nguyên Long cấp 6 đến đây bởi vì mà bọn hắn cũng không có dễ dàng như vậy bị tiêu diệt một chút hồn đạo vũ khí cỡ lớn cũng gia nhập vào trên chiến trường chủ yếu là nhằm vào mấy con nguyên long cấp 7 cực kỳ cường hãn đường vũ cách bên này đương nhiên là ngoại lệ nàng không có kinh nghiệm phối hợp cùng hồn đạo vũ khí hồn đạo vũ khí của quân đội tự nhiên không dám hướng bên này phát động công kích để tránh ngộ thương nàng càng quan trọng hơn là nàng sen ra căn bản không cần hồn đạo vũ khí của quân đội trợ giúp nàng dùng sức một mình áp chế nguyên long cấp bảy này là thực lực cường đại cỡ nào đường vũ cách đối với hỗn độn thần quang của mình rất hài lòng. Vấn đề duy nhất là hồn lực tiêu hao có chút nhanh, đồng thời sử dụng võ hồn chân thân cùng hỗn độn thần quang, tốc độ hồn lực nàng tiêu hao gấp đôi so với ban đầu chỉ sử dụng đại ngũ hành thần quang, bởi vì không có hồn hạch, nàng cũng không duy trì nổi quá lâu. Thế nhưng, nàng cảm giác mình vẫn có khả năng đánh giết con nguyên long cấp 7 này. Nguyên nhân chủ yếu là, mặc dù nguyên long này rất mạnh mẽ, nhưng các phương diện năng lực của nó cơ hồ đều bị nàng khắc chế. Càng nói chính xác, sau khi võ hồn nàng tiến hóa thành thiên can kỳ lân, có thể khắc chế tuyệt đại đa số võ hồn, đây là áp chế bên trên thuộc tính cùng huyết mạch. Âm Dương Hỗn Độn Điểu làm thiên can kỳ lân của nàng có đủ loại năng lực. Đường Vũ cách hít sâu một hơi, trượt lách người đã đến sau lưng Nguyên Long cấp 7 kia, nắm tay phải đột nhiên oanh ra Hỗn Độn thần quang chói mắt bùng nổ. Quả đấm của nàng hoàn toàn biến thành màu sắc rực rỡ, hung hăng đập vào trên đầu Nguyên Long cấp 7. Oanh lên một tiếng, thân thể khổng lồ của Nguyên Long cấp 7 lập tức trở nên cứng đờ, toàn bộ trong nháy mắt nó biến thành màu sắc rực rỡ, thân thể khổng lồ hoàn toàn ngừng lại, khí tức trên người đột nhiên trở nên cực không ổn định. Đường Vũ cách nhất kích tức lui, chợt hướng về sau, đến cấp độ hồn thánh Nàng hoàn toàn có khả năng bằng vào hồn lực phi hành trên không trung, dù cho nàng không phải loại hồn sư bay lượn ngoan cố chống cự, đối với phương lúc sắp chết cắn trả mới là đáng sợ nhất. Nàng hoàn toàn có khả năng tin rằng, vừa rồi chính mình dùng Hỗn Độn Thần Quang thương tổn căn bản tới Nguyên Long cấp 7 này, chờ nó hoàn thành một vòng công kích cuối cùng, sinh mệnh lực tiêu hao hết, khi đó, chính là thời điểm nàng thu hoạch. Trên đầu Nguyên Long cấp 7 thải quang lượn lờ, thân thể khổng lồ bắt đầu run rẩy kịch liệt. Ngay sau đó, một vết nứt xuất hiện theo đỉnh đầu của nó cấp tốc kéo dài xuống, đi qua cổ của nó bả vai hướng tứ chi cùng thân thể kéo dài ra thân thể của nó giãn nứt giống như là muốn nổ tung cái gì tình huống như thế nào một quyền này vậy mà lớn như thế ư một quyền này của đường vũ cách vậy mà có thể đánh nát nguyên long cấp 7 cái này cũng quá kinh khủng đi đúng lúc này xa xa lam hiên vũ đột nhiên sắc mặt đại biến vội vàng cao giọng nói vũ cách mau lui lại nhanh đoàn đội ăn ý tại đây một cái chớp mắt hiển lộ rõ ràng không bỏ sót nghe được âm thanh lam hiên vũ đường vũ cách không có chút gì do dự hỗn độn thần quang trong nhé mắt hướng sau lưng phu gia Thôi động thân thể của nàng thẳng đến phương hướng đồng bạn mà đi. Tiếp theo một cái chớp mắt, tiếng nổ thật to truyền đến. Thân thể khổng lồ của Nguyên Long cấp 7 thế mà nổ tung. Tại dưới tác dụng bạo tạc uy lực rất kinh khủng, mảnh vỡ thân thể nó hóa thành bão kim loại kinh khủng. Trung quanh hàng loạt Nguyên Long bị tạc vỡ, sóng xung kích một mực khuếch tán hơn trăm mét mới dần dần thu nghỉ. Cho dù là chiến sĩ cơ giáp xa xa một chút, đều bị đả kích cường liệt này hất bay. Chuyện gì xảy ra vậy? Đừng vũ cách cũng chịu ảnh hưởng, nhưng hỗn độn thần quang nàng tập hợp công thủ làm một thể, lại thêm nàng phản ứng cực nhanh, dùng hỗn độn thần quang chặn lại trùng kích, lúc này mới trở lại ở giữa đồng bạn, Lam Hiên Vũ vì cái gì có thể kịp thời cảnh báo, bởi vì tại trên người Nguyên Long cấp 7 bắt đầu xuất hiện vết rách, lúc sau, hắn cảm giác được một cỗ năng lượng sinh mệnh khổng lồ trước nay chưa có. Năng lượng sinh mệnh tại trong cơ thể Nguyên Long cấp 7 cấp tốc bùng nổ. Tình huống kia cũng không phải một con Nguyên Long sắp gặp tử vong sẽ xuất hiện. Quả nhiên, Nguyên Long cấp 7 thân thể khổng lồ nổ tung. Bạch quang chói mắt từ nơi hạch tâm nổ tung phóng lên tận trời, hóa thành một cây cột sáng to lớn, bay thẳng cao 50m lên không. Sau đó Bạch quang hướng ra phía ngoài khuếch tán, bao trùm phạm vi càng lúc càng lớn. Tít tít tít, tít tít tít, còi báo động chói tai vang lên. Có nguyên long tiến hóa, tất cả chiến sĩ cẩn thận, âm hưởng cảnh cáo triệt để toàn trường. Tiến hóa ư? Nguyên long cấp 7 tiến hóa rồi ư? Tiến hóa sau lại biến thành cái gì? Nguyên long cấp 8 ư? Hiên Vũ, làm sao bây giờ? Bàng Thiên Lương quay đầu nhìn về phía Lam Hiên Vũ, lúc này bọn hắn hoặc là lưu lại tiếp tục chiến đấu, hoặc là lập tức lùi lại. Theo góc độ an toàn đến xem, lập tức lùi lại đương nhiên là lựa chọn sáng suốt nhất. Thế nhưng, phía sau bọn hắn là đồng bạn khác trong lớp, từ tình hình bây giờ đến xem, không phải mỗi người đều có thể trước tiên rút lui đến trong phạm vi an toàn. Bọn hắn tùy tiện rút lui, đồng bạn khác rất có thể sẽ bởi vậy mà thụ thương hoặc tử vong. Đối thủ nhưng là Nguyên Long cấp 8, mà nơi đây lại là chiến trường chân chính. Lam Hiên Vũ quyết định thật nhanh, trầm giọng quát: "Đa, Vũ Cách, Tú Tú, Phong Tử, Mộng Cầm, Huy Huy chắn sau, những người khác rút lui." Băng Thiên Lương nhìn hắn chầm chậm nói: "Ta cũng ở lại." Lam Hiên Vũ quát lớn: "Phục tùng mệnh lệnh đi, ngươi cùng Vũ Thiên Đông Huy mang theo mọi người trở về, dùng tốc độ nhanh nhất trở về căn cứ. Không có các ngươi, tốc độ những người khác trở về không đủ nhanh. Băng Thiên Lương còn muốn nói tiếp cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được. Hắn hít sâu một hơi, nặng nề mà điểm phía dưới, quay người hét lớn một tiếng. Vũ Thiên mở đường, đã tích lũy khí thế nửa ngày Vũ Thiên tại thụ xà nâng đỡ, quay đầu hướng phương hướng căn cứ phóng đi. Lam Hiên Vũ thì nhảy xuống, vẻ mặt ngưng trọng nhìn về bạch quang phía trước dần dần thu liễm. Mà tại phương hướng bạch quang thu liễm, chậm rãi hiển lộ ra là thân hình khổng lồ cao tới hai mươi Nguyên Long cấp 8 ư? con Nguyên Long cấp 7 bị Hỗn Độn Thần Quang áp bách, thật hoàn thành tiến hóa. Lam Hiên Vũ hét lớn một tiếng, thiên dực bay lên không. Hào quang trước người hắn lóe lên, thiên dực màu tím sẫm lúc này bị phóng thích ra ngoài. Lam Hiên Vũ sở dĩ lựa chọn cùng 5 tên đồng bạn khác lưu lại, không phải là bởi vì tín nhiệm bọn họ, cũng không phải bởi vì bọn họ thực lực rất mạnh mẽ, mà là bởi vì bọn họ có tính cơ động mạnh. Bọn hắn có được thiên dực, tính cơ động đặc biệt mạnh mẽ. Trước đó bọn hắn sở dĩ không cần thiên dược, là bởi vì Nguyên Long cao cấp cơ hồ đều có năng lực như Nam Châm đối với thiên dực có tác dụng khắc chế rất lớn nhưng hiện tại bọn hắn không để ý tới lúc sử dụng thiên dực sức chiến đấu khẳng định sẽ tăng lên trên diện rộng lực lượng từ trường hắn sẽ nghĩ biện pháp khắc chế sáu người dồn dập phóng xuất ra thiên dực chính mình thân thể dung nhập bên trong thiên dực sáu đài cơ giáp màu tím sậm bay lên trời đấu khải lóng lánh quang thải kết hợp cùng cơ giáp song giáp lưu kết nối hoàn thành cơ giáp trôi nổi quay quanh tại bên người nguyên long cấp 8 nguyên long cấp 8 thân thể hiển hiện ra một đôi mắt to lớn mang theo hung quang trực tiếp nhìn về phía phương hướng đường vũ cách Cứ việc Đường Vũ Cách lúc này mặc vào đấu khải, nhưng khí tức của nàng là sẽ không thay đổi. Lúc trước nàng đã cho con Nguyên Long này sẽ bị thương, tự nhiên sẽ khiến đại gia hỏa này chỉ nhớ khắc sâu, mà Nguyên Long cấp 8 đột nhiên há miệng, nổi giận gầm lên một tiếng, một cột sáng kim loại to lớn bay vụt thẳng đến Đường Vũ Cách. Lam Hiên Vũ thông qua hồn đạo dụng cụ thông tin ra lệnh, tập trung lại. Năm đài cơ giáp cực nhanh tụ tập đến bên cạnh hắn, một cái cuồng sáng bốn màu dập dần mà ra. Lam ánh sáng to lớn kia đánh tới, trong nháy mắt bị suy yếu rất nhiều, nhưng lực trùng kích vẫn như cũ rất lớn cái này là khoảng cách trình lịch bên trên tu vi nguyên tố bắc ly tuy mạnh nhưng không có khả năng đem công kích cường đại như vậy trong nháy mắt hóa giải mất trừ phi lam hiên vũ cũng đi đến cấp độ thất hoàn hồn thánh mặc dù như thế lam hiên vũ vẫn là trong nháy mắt liền suy yếu lực công kích của nó cùng lúc đó một cây kim văn lam bạc thảo quấn quanh ở phía trên cơ giáp đường vũ cách cơ giáp đường vũ cách nâng lên hai tay hỗn độn thần quang bùng nổ trong tiếng ầm ầm nổ vang sáu đài cơ giáp đồng thời lui lại giống như là bị tạc tàn ra nhưng trận hình cũng không có loạn trong không khí tràn ngập hàng loạt kim nguyên tố, nguyên long cấp tám mắt lộ ra hung quang, liền muốn thi triển lực lượng từ trường. đúng lúc này trên tường thành căn cứ, một đạo ánh sáng chói mắt bắn ra, ngang tàng đánh về phía thân thể khổng lồ của nó. thân khổng lồ tuy có thể làm cho nguyên long có được thực lực càng mạnh hơn, nhưng cũng lại càng dễ để nó trở thành cái bia đỡ đạn. nguyên long cấp tám gào thét một tiếng, đột nhiên ưỡn ngực, chỗ ngực có một đoàn ánh sáng màu vàng trắng đang nhanh chóng ngưng tụ. sau đó nó ngang tàng oanh ra một quả cầu ánh sáng chói mắt, đúng là cùng chọi cứng với cường quang hồn đạo pháo ầm ầm ầm, thời điểm kinh khủng khí lưu nổ tung, sáu đài cơ giáp bị đánh đến tứ tán lộn xộn, Nguyên Long cấp 8 hướng về sau ngã xuống mấy bước, ngửa mặt lên trời gào thét, nhưng nó lại không có nhận đến bất cứ thương tổn gì, rõ ràng năng lực công thủ tại sau khi tiến hóa đạt được tăng lên lớn cỡ nào. Lúc này các bạn học lớp thực nghiệm tinh chiến đang được ba người băng thiên lương, Vũ Thiên, Lâm Đông Huy dẫn đầu cấp tốc hướng căn cứ phương hướng rút lui. Có Lam Hiên Vũ đang kiềm chế Nguyên Long cấp 8, khoảng cách bọn họ cùng Nguyên Long cấp 8 đã kéo xa. Lam Hiên Vũ trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cao giọng quát: các ngươi cũng rút lui, ta tiếp tục kiểm chế nó. ta có nguyên tố bắc ly, có thể ngăn cản nó lực lượng từ trường của nó. các ngươi phân tán ra, mau lui lại. đang khi nói chuyện, cơ giáp của hắn trên không trung cấp tốc biến hình, trong nháy mắt liền biến thành chiến cơ, hắn tùy theo biến thành phi công chiến đấu cơ. cùng so với băng thiên lương trước đó sẽ còn nghi vấn hắn. năm người bạch tú tú nhận được mệnh lệnh, về sau lập tức quay đầu hướng phía căn cứ phương hướng bay đi. cái này là tín nhiệm tuyệt đối, bọn hắn hoàn toàn phục tùng lệnh của lam hiên vũ. cơ giáp cùng đấu khải tuy sẽ cho bọn hắn bảo hộ rất mạnh. Nhưng ở lực lượng từ trường của Nguyên Long cấp 8, ngược lại giống như là vướng víu, như nếu như không có cơ giáp bảo hộ, bọn hắn lại lo lắng lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện công kích khủng bố gây tổn thương. Lúc này rút lui không thể nghi ngờ là lựa chọn rất nhanh, mấy người khác liền đều rút lui đến căn cứ. Lam Hiên Vũ có năng lực nguyên tố Bắc Ly, mà lại, đồng bạn thấy cơ giáp của hắn đã biến thành chiến cơ, lại sinh ra một loại cảm giác tín nhiệm mãnh liệt, bởi vì bọn họ tín nhiệm đối với trình độ điều khiển chiến cơ của Lam Hiên Vũ. Học kỳ trước Đường Chấn Hoa đánh giá qua kỹ thuật điều khiển của Lam Hiên Vũ, Hắn câu đầu tiên đánh giá là trò giỏi hơn thầy. Câu thứ hai đánh giá thì là rất có thể là đệ nhất điều khiển chiến cơ trong lịch sử học viện sử lai khác. Chỉ từ hai câu đánh giá này liền có thể nhìn ra, Lam Hiên Vũ tại phương diện điều khiển chiến cơ đã đạt đến trình độ rất cao. Một người nếu có một dạng thiên phú nhất định, lại đặc biệt nỗ lực, còn có lão sư vô cùng ưu tú chỉ bảo, thì tiến vào điều khiển chiến cơ tốt trước 10 vạn tên phi công là vấn đề không lớn. Nhưng muốn đi vào trình độ trước một vạn tên, vậy cần cũng không phải chỉ là thiên phú và nỗ lực. Trước một vạn tên liên bang đây đối với tất cả phi công chiến đấu cơ mà nói đều là một ảo ước khi đã tiến vào top trước một vạn tên về sau phi công chiến đấu cơ còn muốn tiếp tục tăng lên thứ tự độ khó lớn hơn cực kỳ nhiều rất nhiều phi công đều đến loại bình cảnh trước cánh cửa một vạn tên này rất nhiều người cuối cùng cả đời đều không thể đột phá đối với phần lớn phi công chiến đấu cơ mà nói có thể tiến vào trước một vạn tên cơ bản liền rất thỏa mãn cũng tương đương với đạt đến đỉnh phong nhân sinh thế nhưng Lam Hiên Vũ sẽ không có loại suy nghĩ này năm đó Lam Hiên Vũ lần đầu tiên ngồi chiến cơ là ngân thiên phàm mang theo hắn tại bên trong khoang thuyền mô phỏng tiến hành. Theo khi đó bắt đầu, hắn liền thích này loại cảm giác tự do bay lượn này. Cho dù là điều khiển chiến hạm, hắn đều cảm thấy còn lâu mới có được cảm thụ mãnh liệt như điều khiển chiến cơ này. Chiến hạm linh hoạt cũng hơn chiến hạm rất nhiều, chỉ có chiến cơ mới có thể để cho hắn giống như đại bàng bay lượn trong vũ trụ, khiến cho hắn hoàn thành động tác hắn mong muốn làm. Mấy năm qua này, Lam Hiên Vũ một mực không có buông xuống phương diện huấn luyện điều khiển chiến cơ. Theo tinh thần lực của hắn tiến vào linh nguyên cảnh, đối với tất cả cảm ngộ có thể tăng cường. Về sau Hắn tại bên trên năng lực điều khiển chiến cơ lại có tăng lên rất nhiều. Trước mắt, tại phi công chiến đấu cơ trong thế giới đấu la, Lam Hiên Vũ đã tại vị trí thứ 897. Đúng vậy, hắn đã tiến vào trước 1000 tên toàn liên bang. Trước 1000 tên nghe tựa hồ cũng không có nhiều ưu tú, nhưng liên bang đấu la có rất nhiều chiến cơ. Mỗi một chi hạm đội vũ trụ số lượng chiến cơ đều vượt qua 5 vạn chiến cơ. Liên bang xây dựng tất cả hạm đội vũ trụ bên trong đều phân phối chiến cơ không gian. Tuy chiến cơ có sức chiến đấu yếu kém, nhưng ở nhiều khi, chúng nó có thể đưa đến tác dụng to lớn nhất là tại đổ bộ chiến đấu tác chiến ở địa hình phức tạp có thể tiến vào trước một nghìn tên đến bất kỳ nơi nào hắn đều nhất định là đỉnh cấp phi công hắn tiến vào trước một nghìn tên đã là thần cấp phi công ở vào trạng thái gì lam hiên vũ mới là cường đại nhất cũng không là dưới trạng thái long thần biến mà lái chiến cơ không gian cái này là thứ mà đồng bạn vô cùng tín nhiệm hắn cơ giáp thành công biến thân thành chiến cơ tiếp theo một cái chớp mắt lam hiên vũ lập tức kéo đầu phi cơ lên cao đồng thời chỗ bụng chiến cơ hai cái đạn đạo lặng yên trượt xuống trực tiếp bắn về hướng về Nguyên Long cấp 8. Cơ giáp biến hình ư, thời điểm thấy cảnh này, không biết bao nhiêu người ở trong lòng hét lên kinh ngạc. Oanh, oanh, hai tiếng nổ mạnh, trên đầu Nguyên Long cấp 8 lập tức nổ tung hai đoàn ánh lửa. Trên chiến đấu cơ trang bị sáu cái định trang hồn đạo pháo cấp 5, Lam Hiên Vũ lần này phân phối đều là cao bạo đạn. Sau khi bị oanh nổ, lúc này lực chú ý của Nguyên Long cấp 8 bị Lam Hiên Vũ hấp dẫn. Tại bên trong âm thanh giống giận gào thét, nó phát động lực lượng từ trường. Hào quang bốn màu cơ hồ tại cùng một thời gian lực lượng từ trường phát động mà nhộn nhạo lên. Lam Hiên Vũ sớm liền làm ra dự đoán, cho nên lực lượng từ trường căn bản không thể tác dụng tại phía trên chiến đấu cơ của hắn. Chiến cơ chuyển động nằm ngang, trên không trung vẽ một đường cong xinh đẹp, sau đó dừng lại liền đã tại ngoài vị trí chăm thước, lại dùng đầu phi cơ đối với mặt với Nguyên Long cấp 8. Phần đuôi chiến cơ bắn ra cường quang, thẳng đến Nguyên Long cấp 8 vọt tới. Phía trước chiến cơ liên tục phóng ra chủ pháo, bắn ra từng đạo quang mang. Đạn pháo rơi vào trên người Nguyên Long cấp 8, nổ tung từng đoàn hào quang. Một màn trước mắt bị chiến sĩ cơ giáp liên bang để ở trong mắt. Bọn hắn đều cảm thấy Lam Hiên Vũ điên rồi, dùng chiến cơ đối kháng với Nguyên Long cấp 8, mà lại đây là tại bên trong vòng phòng hộ căn cứ. Chiến cơ trần trọc xe dịch không gian rất nhỏ, huống chi dùng lực sát thương của chiến cơ, căn bản không đủ để cấu thành uy hiếp đối với Nguyên Long. Hồn đạo pháo hạng nặng ở đầu tường không thể không dừng lại, bởi vì chiến cơ tốc độ quá nhanh, hồn đạo pháo hạng nặng vô cùng dễ dàng ngộ thương chiến cơ. Thế nhưng, rất nhanh chiến sĩ cơ giáp liên bang liền hiểu rõ một chiếc chiến cơ có thể làm được rất nhiều chuyện. Nguyên Long cấp 8 chân trước đập lên, kim quang chói mắt bùng nổ. Chú quang mang màu vàng này là theo mỗi một đầu ngón tay nó bắn ra. Chân trước nguyên long tất cả có ba đầu ngón tay. Nói cách khác, một đôi chân trước có thể bắn ra sáu đạo quang mang. Sáu đạo quang mang đối với chiến cơ mà nói liền là sáu đạo hồn đạo xạ tuyến. Lực căn công kích kia bản không phải chiến cơ có khả năng ngăn cản. Tại bên trong tất cả mọi người nhìn chăm chú. Lam Hiên Vũ lái chiến cơ bắt đầu hiện ra thần kỹ quay cuồng nằm ngang. Chiến cơ quay cuồng, cơ hồ tất cả phi công chiến đấu cơ cũng có thể làm đến. Thế nhưng thời điểm đang quay cuồng còn có thể di chuyển từ trên xuống dưới cái này nhưng cũng không phải là người nào cũng có thể làm được. bên trong quá trình chiến cơ lam hiên vũ đang quay cuồng xuất hiện tần suất cùng quỹ tích kỳ diệu hắn vậy mà lái chiến cơ xuyên qua ở giữa sáu đạo xạ tuyến theo tầm mắt mọi người có đến vài lần cái xạ tuyến kia đều muốn quét đến chiến đấu cơ của hắn nhưng chiến cơ liền là xảo diệu vô cùng mà xuyên qua tránh đi chiến cơ lam hiên vũ tự như là như con thoi vây quanh nguyên long cấp 8 không ngừng mà xoay tròn chủ pháo càng không ngừng phóng ra chuyên môn oanh kích đầu của nó mặc dù công kích như vậy vô phương chân chính làm bị thương nó nhưng có thể quấy dày tầm mắt của nó, để nó không cách nào thấy rõ ràng. Đang bên trong điên cuồng gào thét, nó không ngừng mà nếm thử công kích Lam Hiên Vũ, từng cái cuồng sáng bốn màu khuếch tán ra. Có được kỹ năng nguyên tố Bắc Ly này, đối với Lam Hiên Vũ thật sự mà nói là quá trọng yếu. Nếu như không có kỹ năng nguyên tố Bắc Ly này, hắn căn bản không có khả năng hoàn thành kỹ thuật như vậy. Lực lượng từ trường liền có thể khiến chiến đấu cơ của hắn mất đi cân bằng. Lúc này Lam Hiên Vũ đang ngồi ở bên trong chiến đấu cơ, thân thể rõ ràng đi theo chiến cơ không ngừng xoay tròn, nhưng mắt hắn kiên định lạ thường. Lúc hắn điều khiển chiến cơ, hoàn toàn là một loại trạng thái khác. Chiến cơ xoay quanh, khởi xướng công kích tựa như là ý niệm của hắn. Ý niệm đến đâu, kỹ thuật chắc chắn làm được. Sau khi điều khiển chiến cơ tới trình độ nhất định, kỳ thật liền không chỉ có là vấn đề kỹ thuật, còn có ý thức biến hóa. Phải nhìn người điều khiển có phải có được cái nhìn đại cục tốt đẹp hay không, có thể nắm chặt cơ hội hay không. Giờ khắc này đại não hắn trở nên rất tỉnh táo, tất cả bên ngoài hắn đều có thể cảm nhận được rõ ràng. Tại bên trong cảm giác của hắn, nguyên long cấp 8 to lớn kia tựa như là thể năng lượng khổng lồ không ngừng phóng thích ra công kích, mà hắn cần phải làm là công kích thể năng lượng này, đồng thời tránh đi năng lượng của nó công kích. trong lúc nhất thời, trong căn cứ các chiến sĩ đều xem trợn tròn mắt. trong bộ chỉ huy có người hô lên một câu: mau đến thần cấp phi công, đây là thần kỹ chiến cơ, mộng huyễn đả loa toàn viên vũ nhà. vậy mà thật sự có người có thể làm được. nguyên long cấp 8 mạnh mẽ kia lại hoàn toàn bị lam hiên vũ kiềm chế tại chỗ, nó chỉ có thể hỗn loạn phát động công kích. thủy trung vô phương tiến lên trước một bước, những phe khác đều tăng nhanh tiết tấu chiến đấu phối hợp với hồn đạo pháo hạng nặng ở đầu tường, chiến đấu dần dần kết thúc, mấy con nguyên long cấp 7 cũng bị cường giả phối hợp hồn đạo pháo đầu tường đánh giết từng con. Tình huống tiến hóa chưa từng xuất hiện vẫn cùng một chiếc chiến cơ đang giằng co, lúc này Lam Hiên Vũ tiến nhập một cái trạng thái đặc thù, tựa như trong tu luyện tiến vào trạng thái chiều sâu minh tưởng. Loại trạng thái này hắn trước kia cũng có qua, mà mỗi một lần tiến vào dạng trạng thái này, về sau hắn tại phương diện năng lực điều khiển chiến cơ liền sẽ có tiến bộ cùng tăng lên vô cùng lớn, cho nên hắn hoàn toàn quên đi nhiệm vụ của mình là bảo hộ, là yểm hộ đồng bạn rút lui. Hắn hoàn toàn vùi đầu vào bên trong chiến đấu cùng Nguyên Long cấp 8. Cái đuôi to lớn của Nguyên Long cấp 8 quét qua, chiến cơ trên không trung bỗng nhiên dừng lại một chút. Tại bên trong tất cả tiếng kinh hô của mọi người, chiến cơ đột nhiên quỷ dị một phân thành hai, trong chốc lát phân ra một đạo huyễn ảnh. Bị nguyên Long cấp 8 càng quét chính là ảo ảnh, chiến cơ chân thực thì đáp xuống, chủ pháo khoảng cách gần oanh kích ba lần vào đầu Nguyên Long cấp 8. Nổ cho nó ngay cả phát ra gầm thét cũng không được, thân thể lắc lư, suýt nữa ngã sấp xuống. Tiếng hoan hô tại đầu tường vang lên nhóm chiến sĩ cơ giáp rút lui về tới đầu tường đang rất hưng phấn trên chiến trường hơn 20 mươi đài cơ giáp màu đen vẫn sức chờ phát động chuẩn bị tùy thời trợ giúp lam hiên vũ thế nhưng chiến đấu trước mắt rõ ràng không phải những cơ giáp sư này có thể tùy tiện mó tay vào được lam hiên vũ điều khiển chiến cơ né tránh nguyên long cấp 8 công kích một màn này làm cho tất cả mọi người nhìn mê mẩn ai cũng nghĩ đến ngồi bên trong chiến cơ chính là một tên thần cấp phi công chỉ có thần cấp phi công mới có thể làm ra dạng kỹ thuật này nếu không phải nguyên long cấp tám lực phòng ngự quá mạnh Chỉ sợ trận chiến đấu này đã sớm kết thúc, Vì người điều khiển chiến cơ này đã cho mọi người tranh thủ đủ nhiều thời giờ, để bọn hắn có thể ung dung ứng đối đối từng con nguyên long khác trên chiến trường, đồng thời có thể rảnh tay chuẩn bị toàn lực đối phó với nguyên long cấp 8 này. Bằng không mà nói, đột nhiên xuất hiện một con nguyên long cấp 8, không biết phải mang đến cho quân đội tổn thất lớn. Năng lượng dự trữ của chiến cơ là có hạn, nhất là tiến hành này loại kỹ thuật phức tạp này, năng lượng khẳng định sẽ rất nhanh hao hết. Đương nhiên phi công có khả năng thông qua hồn lực làm bổ sung năng lượng cho chiến cơ. Nhưng cái này cũng không cách nào kéo dài quá lâu. Nguyên nhân chính là như thế, cường giả trong căn cứ đã tùy thời chuẩn bị tham gia chiến đấu với con nguyên long cấp 8 này. Lúc Lam Hiên Vũ chiến đấu tiêu hao không ít năng lượng, lại ở vào trạng thái điên cuồng. Sau đó cường giả trong căn cứ xông ra thu thập nó, hẳn là sẽ dễ dàng hơn nhiều. Lôi Quân Trạch đã sớm tới đây. Lúc Lam Hiên Vũ lái chiến cơ bắt đầu biểu diễn thao tác phức tạp, hắn liền đã đứng ở đầu tường. Rất nhiều người cũng không biết hiện tại người ngồi bên trong chiến đấu cơ là người nào, lại là từ đâu tới. Nhưng Lôi Quân Trạch rõ ràng biết là ai đang điều khiển chiến cơ. Đây chẳng qua là một hài tử 15 16 tuổi, thiên phú và nỗ lực như thế nào mới có thể để cho hắn tại phương diện điều khiển chiến cơ đi đến trình độ như thế. Hắn đã không phải là hạt giống tốt là có thể hình dung, là tuyệt đối thiên tài trong thiên tài. Lôi Quân trạch quyết định, sau khi trở về, nhất định phải hướng lên kiến nghị, không tiếc bất cứ giá nào kéo tiểu tử này tranh thủ đến phía bên mình. Dù cho cho hắn một chút đãi ngộ đặc biệt đều được. Tiểu tử này là người chỉ huy toàn lớp ba mươi mấy người. Đối mặt với tình huống nguy cấp, chỉ huy rất quyết đoán, mặc dù hắn tu vi chỉ có tứ hoàn, nhìn qua thực lực không mạnh nhưng hắn có kỹ thuật điều khiển chiến cơ rất tốt, hoàn toàn có thể để bù đắp tu vi hồn lực không đủ. Năm thứ tư mới đến tứ hoàn, hắn rất có thể vào không được nội viện sử lai khác. nhưng coi như hắn vào không được nội viện cũng tuyệt đối với là bảo vật. đối với hiểu biết của lôi quân trạch tiểu tử này vào không được nội viện lại là chuyện tốt. học viên của nội viện sử lai khác coi như là quân đội cũng không có tư cách gì tranh giành, chỉ có thể do bọn hắn tự động lựa chọn. nếu là tiểu tử này không vào được nội viện, bọn hắn cũng là có thể nỗ lực tranh thủ một thoáng. đây thật chính là cơ duyên. Lôi Quân Trạch lần này thấy được năng lực điều khiển chiến cơ của Lam Hiên Vũ rất mạnh mẽ. Nếu Lam Hiên Vũ gia nhập quân đội, tôi thiểu trước tiên cho hắn một cái chức vị trung đội đội trưởng chiến cơ. Quân hàm thiếu tá đoán chừng cũng đủ hấp dẫn hắn rồi. Hắn theo ngoại viện tốt nghiệp cũng là 17, 18 tuổi. 17, 18 tuổi đã là thiếu tá, tại trong liên bang đúng là trẻ tuổi nhất. Lôi Quân Trạch tính toán rất rõ ràng, dù như thế nào, hắn đều phải cố gắng lưu lại đứa bé này. Đối với Đường Vũ Cách lúc trước thể hiện ra thực lực cường đại, hắn ngược lại không có ý tưởng gì. Đường Vũ Cách là thất hoàn hồn thánh. Còn có võ hồn mạnh mẽ như vậy, căn bản cũng không có thể là hắn có thể chiêu mộ được. Lấy thực lực nàng như vậy, tất nhiên sẽ tiến vào nội viện xử lai khác, sau đó nhất định bảo vệ tốt vị phi công chiến đấu cơ này, dù như thế nào không thể để cho hắn thụ thương. Vừa nghĩ xong, bên người lôi quân chạch lóe lên ánh bạc. Một đài cơ giáp toàn thân đỏ sậm lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Bên trong cơ giáp truyền ra tiếng người, "Biết rồi, ngươi phiền quá nha." Nghe được cái âm thanh này, thân thể lôi quân chạch không tự chủ được nhẹ hơi run rẩy một cái. Màu đỏ đại biểu cho đây là thần cấp cơ giáp thần cấp cơ giáp không chỉ tài liệu chế tác dùng chính là kim loại đặc thù, lại bản thân phân phối là đỉnh tiêm. càng quan trọng hơn là trí não nó là tân tiến nhất, từ một loại nào đó mà nói, nó tương đương với có trí tuệ của mình. trí não vừa rồi phát ra âm thanh đến từ bà xã của lôi quân trạch chuyên môn thu âm thanh cho trí não. thời điểm lôi quân trạch nghe được cái âm thanh này, tâm tình một cách tự nhiên sẽ có chút đặc thù. hắn dĩ nhiên không phải ghét bỏ bà xã, chẳng qua là có chút sợ vợ mà thôi. trên chiến trường, hào quang biến ảo, mọi người thấy thiên dực hành động tốc độ chậm đi một chút. Mọi người dồn dập phỏng đoán có phải năng lượng không đủ hay không? Một chiếc chiến cơ có thể chiến đấu lâu như vậy, năng lượng dự trữ bên trong đã coi như là rất nhiều, cho nên nó biến chậm một chút cũng là rất bình thường. Tất cả cơ giáp màu đen kích động, chuẩn bị tùy thời vùi đầu vào trong chiến đấu. Tầm mắt Lôi Quân trạch sáng rực mà nhìn chằm chằm vào chiến trường, chuẩn bị tại thời điểm mấu chốt nhất giải cứu Lam Hiên Vũ. Ân cứu mạng đối phương luôn là muốn báo đáp, tối thiểu nhất có thể trước cho đối với phương lưu cái ấn tượng tốt. Ngay lúc này chẳng ai ngờ rằng một màn xuất hiện, chiến cơ đột nhiên phát sinh biến hóa tựa như là không kiểm soát, thấy nhúc nhích một chút. Nguyên Long cấp 8 năng lực cảm giác rất mạnh, Nó trước tiên liền phát động công kích, cái đuôi to lớn đột nhiên hất lên, mang theo tiếng giết thẳng đập tới đến Lam Hiên Vũ. Đây là thủ đoạn công kích phạm vi bao trùm rộng nhất của nó. Thần cấp cơ giáp của Lôi Quân chạch trong nhé mắt động đậy, hắn tuyệt không thể chớm mắt nhìn Lam Hiên Vũ bị Nguyên Long cấp 8 đánh giết. Một bên khác, Đồng Dạng thấy cảnh này các học viên lớp thực nghiệm tinh chiến cũng không có biểu hiện lo lắng. Nguyên Ân huy huy lẩm bẩm, Hiên Vũ ca ca đây là muốn lừa người, không, là lừa Nguyên Long. Bọn hắn mới thật sự là người hiểu rõ Lam Hiên Vũ, hắn trên chiến trường mất không chế ư, sẽ không tồn tại như vậy. Quả nhiên, ngay tại Nguyên Long cấp 8 phát ra một kích toàn lực, đến mức lúc thân thể mất cân bằng, chiến cơ vừa rồi còn suýt nữa mất không chế đột nhiên biến đổi. Một tầng quang mang bảy màu hiện lên ở mặt ngoài chiến cơ, khiến cho nó hoa mỹ dị thường. Đồng thời tốc độ nó đột nhiên tăng tốc tựa như tia chớp lao ra ngoài. Lúc lao ra, nó còn phóng xuất ra một cái cuồng sáng bốn màu. Cuồng sáng bốn màu khuếch tán, đồng thời chiến cơ trong nháy mắt đến phía sau Nguyên Long cấp 8 xua theo quỹ tích hình cung bay lượn nhưng từ đầu tới cuối duy trì lấy tốc độ nhanh nhất. càng kinh khủng chính là nó vây quanh sau đầu nguyên long cấp 8, vậy mà trong nháy mắt dừng lại. chiến cơ trong nháy mắt tăng tốc sinh ra phụ tải cực lớn, mà trong chớp nhàng này dừng lại sinh ra phụ tải còn lớn hơn. chiến cơ phát ra tiếng cọ sát chói tai, tựa hồ năng lượng đều trở nên không ổn định, nhưng nó vẫn là hoàn thành sứ mạng của mình. chiến cơ bỗng nhiên biến hình, theo hình dáng chiến cơ biến thành hình dáng cơ giáp, trên tay phải cơ giáp một cây chưởng kích màu xanh đậm lặng yên không một tiếng động xuất hiện, lại ngang tàng đâm ra. Tất cả công kích đằng trước của Lam Hiên Vũ dẫn dắt đều là vì làm chuẩn bị cho giờ khắc này. Đằng trước làm kỹ thuật phức tạp, hấp dẫn Nguyên Long cấp 8, đều là muốn cho Nguyên Long cấp 8 này sinh ra một loại nghĩ sai hoàn toàn, đó là điều không thể tạo thành tổn thương đối với nó. Kể từ đó, Nguyên Long cấp 8 liền sẽ không để ý phòng ngự bản thân, mà là sẽ nghĩ hết biện pháp đánh chúng Lam Hiên Vũ. Giờ khắc này khi nó toàn lực bùng nổ tiến hành công kích, thân thể đã mất khống chế, tất cả toàn bộ phía sau lưng đều bại lộ tại trước mặt Lam Hiên Vũ. Song giáp lưu, Long thần biến thêm vào Thiên Thánh liệt uy kích. Ngay một khắc này buông xuống thiên thánh liệt uyên kích, đặc tính bỏ qua phòng ngự tại trên người Nguyên Long cấp 8 sẽ dễ dùng hơn. Đại kích màu lam sẫm dễ dàng phá vỡ đầu Nguyên Long cấp 8. Tại sau đầu nó vạch ra một mực vết thương rất lớn. Cơ giáp đột nhiên xông về trước, thiên thánh kích toàn lực vẽ ra một vòng tròn. Tại sau đầu Nguyên Long cấp 8 mạnh mẽ móc ra một cái lỗ thủng to. Lam Hiên Vũ có thể thấy chính là từng sợi mạch máu hình dáng ám kim thô to kết nối tại phía trên tinh thể to lớn, mà những mạch máu kia bị thiên thánh liệt uyên kích của hắn trong nháy mắt cắt đứt. Thân thể Nguyên Long cấp 8 cao lớn bỗng nhiên cứng đờ. Năng lượng kim loại trên người trong phút chốc tan biến. Lam Hiên Vũ nhảy lên, đem cái long nguyên kim to lớn theo trong đầu nó lấy ra. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, hắn mặt sắc đại biến. Bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được, kim nguyên tố trên người nguyên long cấp 8 đột nhiên trở nên bắt đầu cuồng bạo. Lam Hiên Vũ quá sợ hãi, cực nhanh không chế cơ giáp quay đầu liền chạy. Thế nhưng, nổ lớn ngay một khắc này xuất hiện. Ngay trong nháy mắt này, một đạo thân ảnh màu đỏ xuất hiện tại sau lưng hắn, dùng thân thể chính mình chặn hắn. Lam Hiên Vũ chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ mà chính mình hoàn toàn không cách nào chống cự đưa hắn đột nhiên đẩy đi ra, khiến cho hắn vọt thẳng hướng nơi xa. Hắn đem năng lượng long thần biến toàn lực rót vào cơ giáp, liều mạng giảm tốc độ, nhưng thế sông vẫn như cũ không thay đổi. Tại lực trùng kích kinh khủng cùng dưới tác dụng lực đẩy, hắn liền muốn đụng vào vòng phòng hộ phía xa. Dùng tốc độ này, hắn dù cho có long thần biến bảo hộ, chỉ sợ cũng phải thịt nát xương tan. Đúng lúc này bên cạnh hắn đột nhiên xuất hiện một cái vòng phòng hộ. Vòng phòng hộ căng ra, tốc độ của hắn lập tức trên phạm vi lớn giảm xuống. Trung quanh ban đầu bởi vì cao tốc mà vặn vẹo, tất cả một lần nữa trở lên rõ ràng. Một bàn tay kim loại bắt lấy được bả vai thiên dực, rất lấy hắn từ trên trời giáng xuống. Tiếng hoan hô trong nhé mắt vang vọng toàn bộ đầu tường. Nguyên Long cấp 8, chết. Sau khi hạ xuống, Lam Hiên Vũ vẫn như cũ sợ hãi không thôi. Lúc trước tại lúc chiến đấu, hắn vẫn luôn ở vào bên trong loại trạng thái đặc thù kia. Chính mình Thủy Trung có kiên định lại tín niệm bất chấp, đến cuối cùng ra tay lúc càng phải như vậy. Hắn một mực dứt mũi Nguyên Long cấp tám, hoàn toàn đạt đến mục đích tác chiến chính mình. Cái kia là dùng tinh thần mạo hiểm để chiến thắng do ngân thiên phàm bồi dưỡng ra được. Lúc này mới khiến hắn tại thời khắc cuối cùng cho Nguyên Long cấp 8 một kích chí mạng. Hắn trăm triệu không nghĩ tới chính là, hắn còn là xem thường sinh vật khủng bố này. Tại thời điểm mất đi Long Nguyên Kim, Nguyên Long cấp 8 điên cuồng tự bạo. Nếu như không phải đột nhiên xuất hiện tại thân ảnh màu đỏ tại bên người hắn, chỉ sợ hắn đã cùng Nguyên Long cấp 8 cùng một chỗ biến thành phấn vụn. Hắn chậm rãi rơi xuống đất, thấy bên cạnh mình chính là một đài cơ giáp màu đỏ, thân cấp cơ giáp. Đúng vậy, dùng Long Nguyên Kim là rất trọng yếu với căn cứ Làm sao có thể không có thần cấp cơ giáp đây? Lúc này Lam Hiên Vũ đầu óc trống rỗng, hắn chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh đang từ trong lỗ chân lông toàn thân toát ra. Có thể nói, đây là lần đầu tiên tiếp nhận đả kích cực lớn từ lúc hắn tiến vào học viện Sử Lai Khắc đến nay, mà lại kém chút nữa đánh đổi mạng sống. Trong cơ giáp thần cấp truyền xuất ra âm thanh, "Tiểu tử, ngươi vẫn là tuổi còn rất trẻ." Hiên Vũ hướng thần cấp cơ giáp, có chút đắng chát mà nói tạ ơn. Sau khi rơi xuống đất, thiên dực toát ra hàng loạt khói trắng, đây là tác hại phụ tải lúc trước, thiên dịch đã xuất hiện vấn đề. Thân thể của hắn nương tựa theo Hoàng Kim Long thể mạnh mẽ có thể chống đỡ được, nhưng thiên dực gánh không được, trở về đại tu lại mới được. Lam Hiên Vũ nắm Long Nguyên Kim cấp 8 trong tay đưa về phía thần cấp cơ giáp, không có đối với phương cứu mạng, hắn đã chết rồi, khẳng định cũng không chiếm được Long Nguyên Kim cấp 8 này. Thần cấp cơ giáp lắc đầu, thoáng qua hóa thành một đạo hồng quang, về tới căn cứ đầu tường. Lúc này lần lượt từng bóng người cực nhanh vọt tới gần Lam Hiên Vũ, người thứ nhất xông tới là Bạch Tú Tú. Lúc Nguyên Long cấp 8 sắp nổ, nàng liền lao ra ngoài, nhưng cuối cùng vẫn là chậm một bước. May mắn Bộ thân cấp cơ giáp kia đã cứu được Lam Hiên Vũ. Thiên dực mở ra, Lam Hiên Vũ có chút thất hồn lạc phách từ bên trong nhảy xuống. Hắn lúc này một chút cũng không có vui sướng khi thu hoạch được Long Nguyên Kim cấp 8, mà là lông mày nhíu chặt. Mạo hiểm liền nhất định sẽ gặp được nguy hiểm. Hôm nay trận chiến đấu này khiến cho hắn thật sâu hiểu rõ điểm này. Mà lần mạo hiểm này nhưng thật ra là không cần thiết. Nếu như không ham Long Nguyên Kim cấp 8, hắn hoàn toàn có khả năng toàn thân trở ra. Theo thực lực thần cấp cơ giáp kia liền có thể nhìn ra, căn cứ hoàn toàn có năng lực đối kháng với Nguyên Long cấp 8 chính hắn đã kém chút nữa mà chết đi đúng lúc này một cái mềm mại thân thể nhào vào trong ngực hắn chăm chú ôm lấy hắn bởi vì đối với phương dùng quá sức hắn thậm chí có loại cảm giác hô hấp khó khăn lam hiên vũ kêu rên lên tiếng nhưng tiếp theo một cái chớp mắt nỗi lòng lo lắng của hắn chậm chậm rơi xuống tâm can mờ mịt cùng bồi hồi của hắn bị này một cái ôm này kéo lại khiến cả người hắn trở về hiện thực hắn cúi đầu nhìn lại đập vào mi mắt là tóc dài màu lam đậm hắn vô ý thức ôm lấy nàng ngay một khắc này người trong ngực đột nhiên đưa hắn đẩy ra một đầu nắm đấm trắng nõn tại trước mắt hắn nhanh chóng phóng to, hắn chính là bị tú tú đấm một cái vào mặt. các bạn lớp thực nghiệm tinh chiến đi theo sông lên đều vô ý thức nghiêng đầu sang chỗ khác. bọn hắn hai mắt nhắm nghiền, không đành lòng nhìn lớp trưởng đại nhân bị đấm. sau đó hóa thành đường vòng cung hướng về phương xa. lam hiên vũ là đã bị đấm tím mắt, hắn thật sự là có chút không dám đối mặt với bạch tú tú, cũng không dám đối mặt với đồng bạn. thân là lớp trưởng, thân làm tổng chỉ huy hành động lần này, mạo hiểm của hắn, suýt nữa hủy tính mạng của mình. Đây cũng không phải là chuyện một tên quan chỉ huy ưu tú nên làm. Tựa như cơ giáp thần cấp cứu được hắn đã nói như vậy, hắn vẫn là tuổi còn rất trẻ. Mà tuổi trẻ cũng phải trả giá đắt, cho nên hắn chẳng qua nói ra câu tiếp theo là toàn thể chỉnh đốn. Sau đó liền đâm đầu thẳng vào bên trong chỗ ở của mình. Hắn không phải là vì trốn tránh, mà là phải thừa dịp suy nghĩ. Dưới tình huống vòng mắt bị bầm đen như thế này là thời điểm thật tốt tỉnh lại chính mình. Các bạn đang nghe chuyện đấu la đại lục phần 4, trung cực đấu la trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Sau khi Bạch Tú Tú cho hắn một quyền liền cũng không quay đầu lại, hiển nhiên là giận thật. Tắm rửa một cái, thay một bộ quần áo sạch, Lam Hiên Vũ có chút đờ đẫn ngồi tại trong phòng của mình. Trong đầu hiện lên toàn bộ quá trình trận chiến vừa rồi, tại sao mình lại cố chấp như vậy? Vì cái gì nhất định phải đánh giết nguyên long cấp 8 kia? Là muốn chứng minh chính mình mạnh mẽ? hay là tại bên dưới trạng thái chiến đấu dẫn dắt theo bản năng làm như vậy. Càng thanh chốt chính là, vào lúc đó, hắn Thủy Trung cho là mình là hết sức bình tĩnh, bình tĩnh quyết định muốn đi tiến công mà lại cũng không cho rằng có nguy hiểm gì, mà nơi phát ra nguy hiểm là không biết, cũng không đề ra tình huống Nguyên Long chưa từng xuất hiện tự bạo, Nguyên Long cấp 8 liền sẽ không xuất hiện. Nguyên nhân chính là không đủ hiểu, mới suýt nữa Lâm vào kết cục bỏ mạng, mà chính mình khi đó, tại thời điểm cầm được Long Nguyên Kim cấp 8 thậm chí còn có đặc trí. Chí. Chính mình sai ở nơi nào? Tại thời điểm không nên mạo hiểm mà đi mạo hiểm không có cân nhắc đến toàn bộ đoàn đội, tại dưới tình huống không đủ hiểu đối thủ mà đi mạo hiểm, còn có chính là thực lực không đủ. Nếu như mình có tu vi thất hoàn trở lên, coi như là bị nổ tung từ bên trong, nhiều lắm thì hủy đi cơ giáp thiên vực, chính mình bản thể sẽ không nhận tổn thương. Tổng kết lại chính là, lần này mạo hiểm sai lầm nhất chính là, kết quả xấu nhất nhưng thật ra là chính mình không chịu đựng nổi. Tinh thần mạo hiểm cũng không phải là chuyện xấu. Câu phú quý trong nguy hiểm, câu nói này vẫn là có đạo lý, nhưng vấn đề mấu chốt là cần phải suy nghĩ kỹ. Kết quả xấu nhất có phải là chính mình có thể tiếp nhận hay không? Nếu như có thể tiếp nhận mới có thể cân nhắc đi mạo hiểm. Nếu như căn bản không thể tiếp nhận, tại sao phải mạo hiểm? Nơi mạnh nhất của Lam Hiên Vũ ngay tại ở bản thân tự điều chỉnh. Hắn lúc này chỉ đang không ngừng điều chỉnh trạng thái tinh thần bản thân. Chậm rãi thở dài một hơi, Lam Hiên Vũ không khỏi cười khổ, gãi đầu một cái. Lần này giáo huấn mặc dù chỉ là trong nháy mắt, nhưng đúng là khắc cốt minh tâm. Cảm nhận được mùi vị tại kề cận cái chết, mang cho hắn kích thích cực kỳ mãnh liệt. Tựa như đồng bạn đối với hắn đều rất có lòng tin. Hắn đối với mình cũng hết sức có lòng tin, vì vậy mới đưa đến hắn sẽ làm ra lựa chọn như vậy. Nguyên Long cấp 8 thực lực khẳng định là muốn mạnh xa hơn hắn, nhưng lại ngốc nghếch. Nguyên nhân chính là như thế Lam Hiên Vũ mới cho là mình có cơ hội. Hắn lại thiếu đi lòng kính nể đối với cường giả, tại dưới tình huống không hoàn toàn hiểu rõ đối phương làm ra lựa chọn mạo hiểm. Lam Hiên Vũ hiểu rõ, may mắn không có khả năng vĩnh viễn đi theo chính mình. Bên cạnh mình càng không khả năng Thủy Chung có một đài thần cấp cơ giáp đi theo. Lân Dao Huấn này hết sức khắc sâu, đứng người lên, mở rộng thân thể một cái, Hắn đi ra gian phòng của mình, ngoài cửa, Tiên Lỗi cùng Lưu Phong hai người đang ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm, nhìn hắn ra tới, Tiên Lỗi kém chút bật cười. Thật sự là vành mắt Lam Hiên Vũ bầm đen hết sức rõ ràng. Tiên Lỗi cười hắc hắc nói ra, "Muốn không, để Mộng Cầm nhà ta chữa trị cho ngươi một chút." Lam Hiên Vũ đá hắn một cước vào cái mông, đi sang một bên mong, nhìn ngươi đúng là không có tiền đồ gì cả. Cũng không biết là ai, nghe Mộng Cầm hỏi một câu, lập tức ngay cả trạng thái cùng bạo đều cho giải trừ. "Ngươi nói ngươi là có sợ vợ hay không?" Tiên Lỗi đứng người lên, nhưng không biết ngượng Ngược lại có chút đắc ý nói: "Lão đại, ta đây mới là chân ái, chứng minh mộng cầm trong lòng ta có địa vị cao thượng đến cỡ nào, vượt xa cái gì huyết mạch ảnh hưởng. Ngươi không cảm thấy đây là chuyện tốt ư? Chỉ cần có nàng tại đó, liền mãi mãi cũng không cần lo lắng cho ta mất khống chế. Ta cảm thấy điều này rất tốt, hôm nay ta không cảm thấy mất mặt đâu nha." "Bất quá, lão đại vòng tròn đen này của ngươi thì sao?" Lam Hiên Vũ dùng bả vai đụng hắn một cái, xoay người rời đi. Tiền lỗi hỏi: "Lão đại, ngươi đi đâu đấy?" Lam Hiên Vũ cũng không quay đầu lại nói ta đi dỗ dành tú tú, tiền lỗi tại đằng sau huyết sáo, lưu phong liếc mắt nhìn hắn nói, ngươi liền phải chơi chọc như thế ư? nhất định phải để hắn thu thập ngươi mới dễ chịu ư? tiền lỗi liếc mắt nhìn hắn nói, không có người yêu liền bớt nói nhảm đi. lưu phong cứng hết cả lưỡi, không nói được gì. tiền lỗi vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, độc thân là không có nhân quyền, ngươi biết không? lưu phong đứng người lên, vẻ mặt bình tĩnh nói, độc thân có nhân quyền hay không ta không biết, ta bây giờ chỉ biết ta muốn giết chết ngươi, mà ngươi bây giờ là ở vào trạng thái hư nhược. ai ra, phong tử huynh đệ. Ta sai rồi, ngươi đều nói rồi, ta là phong điên đây. Á, cứu mạng. Lam Hiên Vũ không để ý tới tiếng kêu thảm thiết sau lưng, đi vào nơi ở Bạch Tú Tú cùng Lam Mộng Cầm, tại bên ngoài gõ cửa một cái. Âm thanh Lam Mộng Cầm từ bên trong truyền đến. Ai vậy? Lam Hiên Vũ nói ra. Mộng Cầm, là ta. Cửa mở, Lam Mộng Cầm từ bên trong đi ra, hướng phía bên trong chép miệng, "Ngươi nỗ lực đi, ta nói cho ngươi, Tú Tú sau khi trở về, một câu đều không nói, liền chỉ khóc. Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua nàng dạng này. Ngươi nếu là dỗ dành nàng không tốt, Ta không để yên cho người đâu. Hừ hừ. Nói xong, nàng quay người rời đi, Lam Hiên Vũ gật gật đầu, vội vàng đi vào. Nghe Lam Mộng Cầm nói Bạch Tú Tú một mực đang khóc, tâm hắn cũng không nhịn được có chút đau nhức. Đi vào gian phòng, bên trong gian phòng không lớn, Bạch Tú Tú liền ngồi ở trên giường, nhìn ngoài cửa sổ. Mái tóc dài màu xanh đậm che đậy lấy khuôn mặt, che lại dung nhan của nàng. Lam Hiên Vũ tại bên giường ngồi xuống, giơ tay lên một cái, mong muốn đụng chạm nàng, lại cuối cùng vẫn là nhịn được, thấp giọng nói: "Tú Tú." Bạch Tú Tú không có lên tiếng cũng không có bất kỳ phản ứng gì. Tú Tú, ta sai rồi, hôm nay ta không nên mạo hiểm. Ta suy nghĩ hiểu được, hành động hôm nay đối với địch nhân phán đoán không đủ. Kết quả xấu nhất càng là ta chịu không được. Thân là chỉ huy toàn lớp lại mạo hiểm như vậy, cũng làm cho người lo lắng. Thời điểm Lam Hiên Vũ tới, ban đầu đều đã nghĩ kỹ đủ loại an ủi nàng, có thể là ở thời điểm này, lại phát hiện mình có chút nghèo về ngôn từ. Nhìn Bạch Tú Tú ngồi ở chỗ đó có chút cô tịch, luôn luôn hết sức am hiểu ngôn từ hắn, lời nói ra lại là có chút nhạt nhẽo. Lam Hiên Vũ ôn nhu nói: Tu tú, tú, ta cam đoan với ngươi, về sau sẽ không bao giờ lại như thế nữa, lại cũng sẽ không xuất hiện tình huống như vậy, ta nhất định sẽ chú ý cẩn thận đối mặt với tất cả, không có phán đoán tuyệt đối tinh chuẩn, dưới tình huống không phải tại kết quả xấu nhất có thể thừa nhận được, tuyệt đối không dễ dàng mạo hiểm. Vô luận ngươi nghĩ muốn làm sao trừng phạt ta, ta đều tiếp nhận, nhưng ngươi đừng không để ý tới ta, được không? Bạch Tú Tú vẫn là không có động tĩnh, Lam Hiên Vũ trầm mặc một chút về sau nói, "Tu tú, tú, ngươi biết không, trong nháy mắt đó ngươi ôm lấy ta, ta mới biết được, ta mạo hiểm sai lầm đến cỡ nào." Kém một chút, ta liền không còn cách nào nhìn thấy ngươi. Một khắc này trong lòng ta mới chính thức tràn đầy khủng hoảng. Ta mới hiểu thêm, ngươi trong lòng ta trọng yếu bực nào. Ngươi yên tâm, vô luận là vì ngươi, vì cha mẹ, vì tất cả người ta yêu, ta đều nhất định sẽ càng thêm cẩn thận, nhất định sẽ không lại phạm sai lầm như vậy. Ngươi giám sát ta có được không? Tú Tú, ta. Bạch Tú Tú một mực không có động tĩnh đột nhiên xoay người, ôm lấy cổ của hắn, ôm chặt lấy. Nàng siết chặt cánh tay, thậm chí khiến Lam Hiên Vũ có loại cảm giác không thể thở nổi. Mà thẳng đến lúc này hắn mới có thể cảm giác được, thân thể của nàng là đang run rẩy, một mực đều đang run rẩy lấy, Lam Hiên Vũ vội vàng vòng ôm lấy lưng thon của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve sợi tóc của nàng. Tại thời khắc này hắn mặc dù hô hấp khó khăn, nhưng lại cảm giác được trong lòng đặc biệt phong phú, ôm nàng, tựa như là đang ôm lấy toàn bộ thế giới. Lam Hiên Vũ, ngươi biết không, thời điểm ngươi kém chút bị tạc chết, mắt thấy Nguyên Long cấp 8 nổ tung, ta lại cái gì đều không làm được. Thời điểm đó ta liền nghĩ tới cha mẹ ta. Lúc trước cha mẹ ta chính là như vậy chết đi. Vào thời khắc ấy, Ta đã mất đi tất cả, ta thành cô nhi, thống khổ to lớn thậm chí để cho ta mất đi trí nhớ về đoạn thời gian kia. Thời điểm đó ta, mỗi ngày đều sinh hoạt tại trong thế giới băng lãnh. Vô luận bên ngoài biến hóa như thế nào, trong tâm của ta thủy chung như là hàn băng. Tất cả bên ngoài tự hồ cũng đã cắt đứt liên hệ cùng ta, ta tựa như là một cái xác không hồn. Thẳng đến về sau gặp được Nana lão sư, nàng đẹp như vậy, đối với ta cũng rất tốt. Mặc dù nàng không nhiều lời, nhưng ta có thể cảm giác được nàng đối với ta là thật lòng lo lắng. Lúc đó tâm của ta mới dần dần trở nên ấm áp. Sau này lại gặp được ngươi, mặc dù thời điểm đó ngươi rất là chán ghét, thế nhưng thời điểm ở cùng với ngươi, ta mới có thể quên đi cái chết của cha mẹ ta, mà lại khi đó ta liền cảm thấy dung mạo ngươi rất giống người báo thù cho cha mẹ ta lúc trước, trong lòng đối với ngươi liền không tự chủ mà thân cận. Bên trong tính mạng của ta có các ngươi, còn có đồng bạn, không còn là băng lãnh màu xám, mà là dần dần biến thành thế giới màu sắc rực rỡ, mà ngay hôm nay, ngươi lại suýt chút nữa để cho ta trở lại trước kia. Ta thật là sợ, thật là rất sợ, nhớ ký mỗi một câu cam đoan ngươi vừa rồi mới nói nếu như ngươi làm không được, ngươi liền cách ta xa một chút, không cần đi vào thế giới nội tâm của ta, bởi vì ta thật sự là sợ loại đau khổ này. ngươi biết không? Âm thanh bạch tú tú thủy trung mang theo run rẩy, rung động trong tim lam hiên vũ không ngừng truyền đến từng trận đau nhói, theo bản năng dùng sức ôm chặt lấy nàng. tú tú, thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi, hắn đã không biết nên nói cái gì, chỉ không ngừng nói ba chữ này. bạch tú tú không nói gì thêm, chẳng qua là ôm hắn, tựa hồ cảm nhận được hô hấp của hắn, nàng hơi đã thả lỏng một chút cánh tay nàng đem đầu dựa vào trên vai của hắn, thân thể run rẩy nương theo lấy nhiệt độ ấm áp của người hắn mà từ từ ngưng xuống, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của nàng. Lam Hiên Vũ có thể cảm giác được Tu Tu chính mình lại trở về. Bạch Tu Tu đã làm tỉnh lại chính hắn, đều vì lần này mà lưu lại ấn tượng khắc sâu. Trên thực tế, thời điểm khi hắn lựa chọn mạo hiểm, ở sâu trong nội tâm kỳ thật còn có một lá bài tẩy. Cái kia chính là kim nhãn hắc long vương thú thần đế thiên. Khi hắn thật sự gặp phải uy hiếp sinh mệnh, thú thần vì có thể sống sót nhất định sẽ lựa chọn ra tay. Nhưng lần này đế thiên cũng không có xuất hiện, không biết là bởi vì cảm nhận được hắn sẽ được người khác cứu viện. Hay là vị thú thần này căn bản không có cách nào tới cứu hắn. Ngược lại từ khi thú thần ở trong cơ thể hắn ngủ say, liền không còn có thức tỉnh trao đổi qua cùng hắn. Nếu không phải là tinh thần lực hắn rõ ràng tăng lên, hắn thậm chí muốn suy tính một chút, lúc trước có phải thật sự dung hợp cùng thú thần hay không. Nhưng cứ việc còn có lá bài tẩy này, Lam Hiên Vũ cũng hiểu rõ, chính mình lần này mạo hiểm thật sự là quá không sáng suốt. Có lẽ, lần này cưỡng chế nhiệm vụ với hắn mà nói thu hoạch lớn nhất liền là phần dạy dỗ này mà không phải là thu hoạch long nguyên kim lam hiên vũ nhẹ nói ra tú tú có muốn không chúng ta yêu nhau đi ta có chút khống chế không nổi tình cảm của mình bạch tú tú buông tay ra đột nhiên đem hắn đẩy ra nín khóc mỉm cười nói không ủng hộ yêu sớm ta còn vị thành niên ta vẫn là còn bé lam hiên vũ nhìn khuôn mặt còn mang theo nước mắt vành mắt có chút sưng đỏ chỗ mềm mại nhất nơi sau trong nội tâm hắn không khỏi nhúc nhích một chút được rồi tất cả đều nghe theo ngươi ngươi nói như thế nào thì như thế đó. Bạch Tú Tú hừ một tiếng, liếc nàng một cái. Lam Hiên Vũ cười hắc hắc nói, ngươi hừ thật là dễ nghe, lại hừ một tiếng nữa đi. Hừ hừ hừ. Bạch Tú Tú tức giận hừ ba tiếng, sau đó một cước đạp hướng Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ ôm chặt lấy chân của nàng cười nói, hừ thật là dễ nghe nha, lại hừ hai tiếng nữa đi. Bạch Tú Tú mơn mê môi đỏ, ngươi thật đáng ghét, mau đi ra đi, cứ ở trong phòng ta định làm gì? Vừa nói, nàng rút chân chính mình lại, đi xuống giường, đẩy hắn liền đi ra ngoài. Lam Hiên Vũ một mực bị nàng đẩy ra khỏi phòng, sau đó Bạch Tú Tú đóng cửa lại. Nàng sợ chính mình nếu không đẩy tên này đi ra, nhìn cái hốc mắt bầm đen kia liền muốn bật cười. Bất quá, hẳn là rất đau nha, chính mình lúc ấy làm sao ra tay nặng như vậy. Không, không đúng, hắn nên bị đánh, nên bị đánh thêm nữa. Hừ, Bạch Tú Tú nhịn không được lại hừ một tiếng. Hừ xong chính mình cũng không nhịn được bật cười. Lam Hiên Vũ vuốt vuốt mũi, tâm tình đã khôi phục rất nhiều. Hắn hết sức vui mừng, chính mình có nhiều đồng bạn như vậy tốt, càng có bạn gái tương lai tốt như vậy. Tại thời điểm nội tâm của hắn xuất hiện gợn sóng, có bọn họ chính mình liền khôi phục rất nhanh, chiến đấu phía sau không biết dạng gì, hắn hiện tại cũng không muốn đi quan tâm. Nếu căn cứ chế định kế hoạch chiến đấu như vậy, liền nhất định là có nắm chắc đối mặt với Nguyên Long triều tịch. Bọn hắn ở phía mấy vòng trước đã tích lũy đủ hoàn thành nhiệm vụ. Số lượng Nguyên Long càng về sau chiến đấu sẽ mạnh hơn, bọn hắn đã hoàn toàn không cần thiết lại tiếp tục tham dự. Hùng chi lần này nhận đả kích rất lớn, hắn cũng cần điều chỉnh. Lam Hiên Vũ mở ra máy truyền tin, bấm dãy số Lam Mộng Cầm. Mộng Cầm, ngươi ở đâu vậy? Lam Mộng Cầm nói, liên tại gần đấy, thế nào, ăn ủi xong chưa? Lam Hiên Vũ có chút lúng túng nói, không kém bao nhiêu đâu. Ngươi có thể trở về một chút không? Chị Liệu cho ta một chút. Một bên khác truyền đến tiếng cười không tử tế của Lam Mộng Cầm. Nàng dĩ nhiên biết Lam Hiên Vũ là muốn để cho nàng cho Chị Liệu cái gì. Thời gian không dài, Lam Mộng Cầm chậm rãi đi trở về. Nhìn Lam Hiên Vũ mắt to đẹp như thế, nhưng trung quanh một vòng bầm đen, nhịn không được nói, ai nha, cái này là ở đâu ra hồn thú hiếm hoi thế này? Ngươi đây là dung hợp hồn linh gấu trúc ư? Thật đẹp mắt nha không cần phải trị liệu gì đâu, cứ để thế đi. Lam Hiên Vũ cười khổ nói. có thể có chút đồng cảm hay không vậy. Lam Mộng Cầm hừ một tiếng. không thể. đáng đời ngươi. đổi lại là ta, ta cũng nhất định đánh ngươi. Lam Hiên Vũ cười khổ nói. ta đã biết sai, ta đằng sau sẽ hướng mọi người làm kiểm điểm. ngươi nhanh trị liệu một chút cho ta đi. ta còn phải đi tìm vị tướng quân kia cảm tạ một chút nữa đấy. là người ta đã cứu ta, ta cũng không thể dạng này mà đi gặp. Lam Mộng Cầm lúc này mới giơ tay lên, ánh sáng màu xanh biếc nhàn nhạt, nhạt ngưng tụ bao phủ hướng Lam Hiên Vũ năng lượng sinh mệnh nhu hòa rót vào một lát sau quầng thâm ở mắt liên tan biến kỳ thật dùng năng lực khôi phục bản thân của Lam Hiên Vũ coi như không trị liệu không bao lâu mắt quầng thâm này cũng sẽ tan biến nhưng chịu đựng cái dấu vết đen xì này đúng là cũng không dễ chịu gì cảm ơn ta đi đây Lam Hiên Vũ tạ ơn Lam Mộng Cầm bước nhanh rời đi bên này nhiệm vụ đã hoàn thành bọn hắn chỉ cần chờ đợi phi thuyền vũ trụ chuyến tiếp theo là có thể trở về hành tinh mẹ giao nhiệm vụ bây giờ còn có mấy chuyện muốn làm chuyện thứ nhất chính là muốn đi cảm tạ vị tướng quân trước kia đã cứu được hắn hắn còn không biết thân phận của lôi quân trạch đi ra khu nghỉ ngơi lam hiên vũ phát hiện khi hắn gặp phải những đám binh sĩ đang chỉnh đốn ánh mắt các binh sĩ nhìn hắn đều có chút khác biệt cùng trước đó thỉnh thoảng có người xì si xào bàn tán hướng phía phương hướng của hắn chỉ trò thời điểm khi hắn nhìn sang các binh sĩ hoặc là hướng hắn thiện ý cười cười hoặc là hướng hắn giũi ra ngón tay cái đối với đoàn đội của hắn mà nói hắn phạm sai lầm nhưng đối với căn cứ ở đây mà nói hắn cũng đã là nhân vật anh hùng thân hô khí kỹ điều khiển chiến cơ Dùng sức một mình đánh giết Nguyên Long cấp 8 là một hành động vĩ đại, đều để hắn đạt được quân đội tán thành, huống chi mọi người học viện Sử Lai Khắc trên chiến trường cho thấy thực lực tổng hợp, làm quân đội bên này giảm bớt hàng loạt áp lực, không thể nghi ngờ sẽ giảm bớt thương vong. Các chiến sĩ tán thành đối với bọn hắn, trình độ tự nhiên là gia tăng thật lớn. Lam Hiên Vũ lại đi vài bước, không khỏi vỗ vào cái chán. chính mình đây không phải là đang choáng váng ư, như thế đi tìm tướng quân thì làm sao tìm được? Phải có người dẫn dắt mới được. Hôm nay này đầu óc, thật chính là ngu muội. Vừa nghĩ hắn vội vàng bấm thông tin dãy số nha nhược đình lam hiên vũ ngươi khỏe chứ âm thanh nha nhược đình rõ ràng đã nhu hòa rất nhiều chào tiền bối có thể phiền toái chút hay không ngài dẫn ta tiến đến gặp vị tướng quân kia hôm nay đã cứu viện ta ta muốn ở trước mặt cảm tạ tướng quân một chút không có tướng quân ta hôm nay sợ rằng liền không về được nha nhược đình nói hôm nay người cứu ngươi chính là tổng chỉ huy căn cứ thiếu tướng lôi quân trạch hắn bây giờ còn tại trên chiến trường tọa chấn chỉ huy bất quá lần này nguyên long tiến công đã sắp phải kết thúc chờ sau khi kết thúc hãy đi ta hỏi hắn một chút rồi lại dẫn ngươi đi được rồi ta ơn ngài nha nhược đình lại nói ra các ngươi hôm nay biểu hiện vô cùng ưu tú ta sẽ đem biểu hiện của toàn bộ các ngươi lần này đưa vào trong hồ sơ đấu thiên giả của các ngươi sớm chúc mừng các ngươi trở thành đấu thiên giả chính thức mà lại nhiệm vụ lần này độ khó rõ ràng có gia tăng đoán chừng sẽ còn tương ứng gia tăng ban thưởng hoặc là đề cao độ khó nhiệm vụ biểu hiện của các ngươi làm ta lau mắt mà nhìn học viện sử lai khác không hổ là học viện đệ nhất liên bang nha nhược đình mỉm mai không keo kiệt mà ca ngợi Bởi vì nàng thật sâu hiểu rõ, tại hôm nay tới đây, những người tuổi trẻ này của học viện Sử Lai Khắc, tương lai tất nhiên sẽ xuất hiện cấp bậc đại thần tồn tại. Tại trong thế giới đấu thiên giả, thực lực là quyền nói chuyện đệ nhất. Những người tuổi trẻ này mới mười mấy tuổi, như vậy, năm năm sau, mười năm sau thì sao? Bọn hắn lại có thể trưởng thành tới trình độ nào? Vô luận là nàng hay là Lôi Quân Trạch, bọn hắn ban đầu đều cho rằng Lam Hiên Vũ chẳng qua là một tên quan chỉ huy ưu tú, nhưng hắn cuối cùng đơn đấu Nguyên Long cấp 8, trận chiến kia lại để cho bọn hắn lưu lại ấn tượng cực kỳ khác sâu cứ việc cuối cùng gặp được nguy hiểm. Thế nhưng, có thể đánh giết Nguyên Long cấp 8 này cũng đã là mạnh lớn không có gì sánh kịp. Quân Liên bang cũng phải dùng thần cấp cơ giáp sư mới có thể chân chính đối mặt với Nguyên Long cấp 8. Lam Hiên Vũ mới tứ hoàn mà thôi, lại nương tựa theo thần hồ kỳ kỹ điều khiển chiến cơ, còn có công kích cuối cùng mạnh mẽ vô cùng mà chiến thắng Nguyên Long cấp 8. Dao Hảo với ngôi sao tương lai dạng này tuyệt đối là có cần phải làm, nha nhược đình hoàn toàn có thể tưởng tượng. Không lâu sau đó, những người trẻ tuổi này, đẳng cấp đấu thiên giả nhất định sẽ rất nhanh vượt qua chính mình. Đồng thời tại tương lai đạt tới độ cao chính mình khó mà với tới, lúc này bọn hắn mới chỉ là lần thứ nhất hoàn thành nhiệm vụ đấu thiên. Tạm thời chưa gặp được lôi quân trạch, Lam Hiên Vũ cũng liền quyết định đi về trước. Triệu tập mọi người, trước tiên đem chuyện khác hẳn là xử lý một chút, trở lại chỗ ở, đi tới các gian phòng đại khái nhìn một chút, liên tục tác chiến, tất cả mọi người rất mệt mỏi, có người đang ngủ, có người đang minh tưởng. Ngoại trừ tiền lỗi hư nhược rất nhiều không thể tái chiến ra, những người khác sức chiến đấu tại sau khi nghỉ ngơi có lẽ vẫn là có chỗ cam đoan. Sau khi phân phát cho mỗi người một bình nước hải thần hồ, Lam Hiên Vũ cũng trở về đến gian phòng của mình, mà kế hoạch sau này cũng phải đợi mọi người khôi phục lại tiến hành. Ở tinh cầu Long Nguyên một ngày là 18 tiếng, so với hành tinh mẹ ngắn hơn không ít. Sau khi nghỉ ngơi suốt một ngày, các học sinh lớp thực nghiệm tinh chiến cơ bản đều đã khôi phục trạng thái tốt nhất, ngoại trừ Tiền Lỗi. Tác dụng phụ khát máu cường hóa còn là rất lớn. Hắn vẫn như cũ ở vào bên trong suy yếu, nhưng quá trình lần này đối với Tiền Lỗi mà nói cũng không phải là chuyện xấu, khiến cho hắn khắc sâu về sức mạnh toàn lực bùng nổ cùng Hoàng Kim Bỉ Mông đối với hắn cũng giúp trong tương lai hắn khống chế tốt hơn phần lực lượng này. Lam Hiên Vũ triệu tập tất cả đồng bạn, trước tiên nghiêm túc kiểm điểm đối với hành vi của mình hôm qua trước mặt mọi người. Vạn phần thật có lỗi, ta hướng mọi người cam đoan, chuyện ngày hôm qua sẽ không bao giờ tái phạm. Nhưng cũng mời các ngươi yên tâm, khi đó kỳ thật ta còn có một số át chủ bài hẳn là có thể đủ giữ được tính mạng. Về sau ta sẽ càng thêm vững chắc xử lý bất luận hành động gì của chúng ta. Tiếp theo chúng ta phải tiến hành phân tích nhiệm vụ một chút. Hôm qua ta cùng Nha Nhược Đình tiền bối câu thông qua rồi. Bởi vì chúng ta lần này đối mặt nguyên long triều tịch, nhiệm vụ của chúng ta về độ khó hoặc là ban thưởng có khả năng sẽ tăng lên, đây đương nhiên là chuyện tốt. Đồng thời, lần này thu hoạch của chúng ta còn là rất lớn, vừa rồi tiến hành thống kê một chút. Chúng ta trước mắt đạt được long nguyên kim tất cả có 1.132 miếng. Trong đó, long nguyên kim cấp 8 có 1 cái, long nguyên kim cấp 6 có 8 cái, còn thừa là phía dưới long nguyên kim cấp 6. Căn cứ đẳng cấp khác nhau, long nguyên kim hẳn là có thể đổi điểm khác biệt. Trừ cái đó ra, chúng ta còn thu được hàng loạt thi thể nguyên long cũng chính là Long Nguyên Kim, đáng tiếc là không có thể thu được thi thể Nguyên Long cấp 8. Thi thể của Nguyên Long ở tầng thứ tối cao chỉ có cấp 6, nhưng sau khi trở về, có lẽ vẫn là có thể tinh luyện không ít Long Nguyên Kim. Xét thấy chúng ta trước mắt vừa rồi trở thành đấu thiên giả, mà đấu thiên giả càng cao cấp hơn, có thể thu hoạch được tài nguyên ở bộ đấu thiên thì càng nhiều. Cho nên ta kiến nghị chúng ta đem tất cả Long Nguyên Kim đều đổi lấy thành điểm và công huân. Thi thể Nguyên Long chúng ta mang về, vô luận là bán cho học viện hay là bán cho đường môn, đều có thể đổi lấy một món thu nhập. Khoản thu nhập này liền xem như phí lớp cho mọi người mua tài nguyên cần có, mà điểm thì dùng để đổi lấy cơ giáp thiên dược là chính. người nào không đồng ý với ý kiến này, hiện tại có khả năng nói ra. Lam Hiên Vũ cũng là đi qua nghĩ sâu tính kỹ, về sau mới quyết định như vậy. Long Nguyên Kim cố nhiên là đồ vật tốt, nhưng loại năng lượng này đối với bọn hắn mà nói tác dụng cũng không quá lớn. mà điểm đấu thiên giả cùng công quân quân đội đối với tác dụng của bọn họ ngược lại rất lớn, nhất là đối với năm thứ tư một năm hoàn thành nhiệm vụ này là có ý nghĩa hết sức trọng yếu. sau một năm thi hành nhiệm vụ này, bọn hắn ngay lập tức phải đối mặt với một cái khảo nghiệm khác chính là phải chế tạo nhị tự đấu khải khác biệt cùng nhất tự đấu khải nhị tự đấu khải cần tài nguyên càng nhiều đây đều là phải có huy chương sử lai khác để đổi lấy cho nên chấp hành nhiệm vụ không chỉ là phải hoàn thành đủ nhiều độ khó đồng thời còn phải kiếm lấy đủ nhiều công huân cho mỗi người đều có được cơ giáp thiên dực đồng thời khiến mọi người có đầy đủ tài nguyên chế tác nhị tự đấu khải nhất là hiện tại rất nhiều người đều còn thiếu huy chương trả cho lam hiên vũ ở lần chế tác nhất tự đấu khải không ai lên tiếng toàn bộ biểu thị ra duy trì đối với quyết định của lam hiên vũ bọn hắn đều không có dị nghị gì. Lam Hiên Vũ trầm giọng nói: Ta lần nữa nhấn mạnh một chút, vì để lớp chúng ta tất cả mọi người có thể thông qua nhiệm vụ sát hạch, cho nên tại bên trong thời gian một năm này, ta sẽ đối với tất cả mọi người đều chế định thế này. Tất cả tài nguyên thu hoạch đều là chia đều. Một năm sau, chờ các ngươi đều đã có cơ giáp thiên dục, đồng thời có tích lũy nhất định, tương lai lại chấp hành nhiệm vụ gì, cái kia đều là chuyện của chính các ngươi. Coi như mọi người lại toàn thể chấp hành nhiệm vụ cũng là phân phối theo lao động, cho nên đồng học thực lực mạnh, mời các ngươi cũng không để ý về việc này. Mọi người dồn dập gật đầu, không thể nghi ngờ, chung nhau chấp hành nhiệm vụ vẫn là chia đều. Đối với đồng học thực lực yếu mà nói nhất định là chiếm tiện nghi, nhưng bên trong toàn lớp, thực lực mạnh nhất đầu tiên là 7 người Lam Hiên Vũ bọn hắn, sau đó mới là mấy người Băng Thiên Lương, đinh chắc hàm này. Bọn hắn đều không có bất kỳ cái dị nghị gì, còn lại đồng học khác càng là chiếm tiện được nghi. Ví dụ như lần này, riêng là cái Long Nguyên Kim cấp 8 kia có thể đổi lấy số lượng công huân cũng không ít, mà cái này căn bản là Lam Hiên Vũ một người thu hoạch, những người khác tương đương với chiếm tiện nghi của hắn, mỗi người đều biết điều này. Cho nên đối với Lam Hiên Vũ đều là không phục từ đáy lòng. Lam Hiên Vũ vô luận làm cái gì, chuyện trong lớp hắn đều sẽ đem nói ra để tất cả mọi người thảo luận. Toàn bộ đều đồng ý liền chấp hành. "Tốt, nếu không có vấn đề gì, cái kia quyết định như vậy đi. Đây là chuyện thứ nhất, chuyện thứ hai là, chúng ta tại đây còn có khả năng lưu lại 8 ngày thời gian. 8 ngày này, chúng ta tự nhiên không thể lãng phí. Hiện tại Nguyên Long triều tịch đã rút đi, thân là đấu thiên giả, chúng ta còn có khả năng tiếp tục săn giết Nguyên Long. Khẳng định không có khả năng thu hoạch lớn như trước, nhưng học viện để cho chúng ta đến đây Ngoại trừ hoàn thành nhiệm vụ ra, còn có ý nghĩa lịch luyện. Chúng ta là một cái chỉnh thể, nhưng tuyệt không phải là tại bên trong quá trình toàn thể hành động. Mọi người một điểm nguy hiểm đều không có, bởi vì cái kia sẽ mất đi ý nghĩa lịch luyện. Cho nên 8 ngày sau, chúng ta vẫn như cũ phải tiếp tục săn giết Nguyên Long, tiếp tục nhiệm vụ của chúng ta. Để thu hoạch càng nhiều công hơn, đồng thời đi đến mục đích rèn luyện. Thông qua chiến đấu trước đó, chúng ta đã đối với Nguyên Long càng thêm quen thuộc. Tiếp theo ta sẽ để cho mọi người chia làm 4 cái tiểu đội. Mỗi cái tiểu đội 5 đến 6 người không giống nhau Chúng ta có được mấy cái cơ giáp thiên vực làm bộ đội cơ động, đối với các ngươi tùy thời trợ giúp. Các ngươi riêng phần mình phân tán ra tiến hành săn giết Nguyên Long, gặp được nguy hiểm kịp thời báo động. Chiến cơ thiên vực sẽ tùy thời trợ giúp, tiền lỗi cần phải dưỡng thương, không cần tham gia tiếp tục hành động. Chiến cơ thiên vực của ta tạm thời vô phương sử dụng, nhưng ta sẽ cùng căn cứ bên này thuê một chiếc chiến cơ, tùy thời chuẩn bị theo căn cứ cất cánh đi tiếp ứng các ngươi. Còn có 8 ngày thời gian mới có thể rời đi, tự nhiên là không thể lãng phí. Lam Hiên Vũ cũng lo lắng, đồng bạn sẽ đối với mình tính ỉ lại quá mạnh. Loại phân tổ đi chấp hành nhiệm vụ này, chính là muốn khiến tất cả mọi người có thể trực diện đi chiến đấu Nguyên Long, cho nên sau khi suy nghĩ tỉ mỉ, Lam Hiên Vũ quyết định khiến mọi người tiếp tục chấp hành nhiệm vụ. Tại điều kiện tiên quyết đã hoàn thành nhiệm vụ, mọi người cũng có thể trang bị nhẹ nhàng ra trận. Nương tựa theo tốc độ chiến cơ, bọn hắn hoàn toàn có khả năng trong khoảng thời gian ngắn đến bất luận cái một chỗ chiến trường tiến hành trợ giúp. Có kinh nghiệm chiến đấu lúc trước, chỉ cần không phải Nguyên Long cấp 7 trở lên, hẳn là đều không có vấn đề lớn. Mà trước đó bên trong Nguyên Long triều tịch, Nguyên Long cao giai thương vong không nhỏ. Ở phụ cận căn cứ hẳn là cũng không dễ dàng gặp được Nguyên Long cao dài. Đối với Lam Hiên Vũ an bài mọi người tự nhiên là không dị nghị. Nhiệm vụ đã vượt mức hoàn thành, lần này không hề nghi ngờ là thu hoạch không ít. Thời gian kế tiếp liền là khuếch trương đại thu hoạch, đồng thời là cơ hội tốt gia tăng kinh nghiệm chiến đấu chính mình. Tốt, tiếp theo là phân tổ. Sau khi phân tổ hoàn tất, chờ tin tức của ta là sẽ xuất phát. Lam Hiên Vũ tối hôm qua liền chế định tốt tình huống phân tổ. Dựa theo mỗi một tổ đều phải tiến hành phối hợp hệ cường công, hệ khống chế, hệ mẫn công thích hợp. Nhan Nhược Đình cũng tham dự hội nghị lần này hoặc là nói nàng là chờ ở bên cạnh đợi Lam Hiên Vũ, nàng đã liên hệ tốt Lôi Quân Trạch, muốn dẫn Lam Hiên Vũ đi gặp vị tổng chỉ huy này. Nhìn Lam Hiên Vũ chỉ huy phân phối nhiệm vụ, trong mắt nha nhược đình tràn đầy vẻ tán thưởng, người trẻ tuổi này hữu dũng hữu mưu. Mặc dù ngày đó hành vi xúc động một chút, nhưng loại chuyện nguyên long cấp 8 sẽ tự bạo như thế này, ai có thể dự phán đúng cơ chứ? Nếu như không có tình huống tự bạo, trận chiến kia của hắn thậm chí có thể nói là hoàn nĩ, nhất là thời điểm điều khiển chiến cơ, quả thực là thần hồ kỳ kĩ, nàng căn bản là không có cách lý giải một tên thiếu niên 16 tuổi làm sao luyện ra được phần kỹ thuật điều khiển chiến cơ này. Sau khi phân phối hoàn tất, mọi người trở về chuẩn bị. Lam Hiên Vũ được nha nhược đình dẫn đầu đi tới bộ chỉ huy căn cứ. Ở trong văn phòng căn cứ tổng chỉ huy, Lam Hiên Vũ gặp được Lôi Quân Trạch. Trên thực tế, ngay đó hắn đối với Lôi Quân Trạch cũng không có ấn tượng gì, bởi vì cứu hắn chính là thần cấp cơ giáp Lôi Quân Trạch. Lần nữa nhìn thấy Lôi Quân Trạch, vị tổng chỉ huy căn cứ này mặc một bộ nhung trang, tướng mạo đường đường, trên bờ vai treo quân hàm thiếu tướng. Thấy Lam Hiên Vũ trên mặt Lôi Quân Trạch không khỏi toát ra vẻ mỉm cười, chủ động đi lên phía trước, "Ôi cha, tiểu anh hùng của chúng ta đã tới." Lam Hiên Vũ mặt đỏ lên nói, "Chào tổng chỉ huy, ngày đó ta quá vọng động rồi, tạ ơn cứu mạng của ngài." Lôi Quân Trạch đưa tay bắt cùng hắn, lắc lắc đầu nói, "Người trẻ tuổi đều sẽ có máu nóng thuộc về mình, không có chuyện gì, đã có mấy ông già chúng ta làm hậu thuẫn cho các ngươi rồi. Ngày đó ngươi đã biểu hiện vô cùng hoàn mỹ, cái gì mà ân cứu mạng, lời này cũng không cần nói, trên chiến trường, mọi người liền là đồng đội." Lam Hiên Vũ không nghĩ tới vị tổng chỉ huy này đúng là thẳng thắn như thế, trong lòng cũng là hào cảm tăng nhiều. Lôi Quân Trạch chỉ chỉ ghế sofa nói: Ngồi đi. Lam Hiên Vũ ở trên ghế sofa ngồi xuống. Nhan Nhược Đình thức thời đi ra ngoài. Lôi Quân Trạch mỉm cười nhìn Lam Hiên Vũ hỏi: Có phải cảm thấy ngày đó hết sức mạo hiểm hay không? Lam Hiên Vũ nhẹ gật đầu nói: Có chút nghĩ mà sợ, cũng hết sức hối hận. Thân là chỉ huy đoàn đội, ta không nên mạo hiểm như thế. Bởi vì kết quả xấu nhất ta đảm đương không nổi. Lôi Quân Trạch nói: Tự xét lại là một cái phẩm chất cực kỳ tốt theo tuổi của ngươi mà nói, ngày đó biểu hiện của ngươi là rất kinh diễm. ngay cả ta cũng nhịn không được phải vì ngươi mà vỗ tay. ngươi cho thấy năng lực, ta tại bên trong người đồng lúa như ngươi là chưa bao giờ thấy qua. thế nhưng, tựa như như lời ngươi nói, làm một tên chỉ huy, ngày đó hành vi của ngươi cũng có chút không hợp cách. thân là chỉ huy, vĩnh viễn phải theo suy nghĩ toàn cục, mà không phải so đo được mất về một chút lợi ích, phải nhìn toàn thể chiến trường, thậm chí tại có lúc cần thiết cũng phải có tinh thần hy sinh. nhưng thọt nhìn ngươi đã ý thức được vấn đề chính mình xảy ra ở nơi nào, thất bại là mẹ thành công. Câu nói này lưu truyền mấy vạn năm, là vì cái gì đây? Cũng là bởi vì nó ẩn chứa ý nghĩa bác đại tinh thần, mỗi một lần thất bại đều sẽ mang lại cho chúng ta kinh nghiệm quý giá. Tại quân đội chúng ta liền có một cái thuyết pháp này, quan chỉ huy không có trải qua 10 lần thất bại trở lên là không có tư cách làm tướng quân. Cái gọi là tướng quân toàn thắng kia đều là trong tiểu thuyết mới có. Tướng quân chân chính nhất định phải trải qua vô số tôi luyện, trải qua vô số thất bại, mấu chốt là tại sao khi thất bại còn có thể đứng lên đến. Chỉ có đi qua dạng này không ngừng tôi luyện mới có thể chân chính trưởng thành cho nên ta cho tới bây giờ đều không cho rằng thất bại là chuyện xấu. Thất bại là một người nam nhân nhất định phải phải đối mặt, cũng là một kinh nghiệm quý báu nhất của nam nhân. Lam Hiên Vũ nghiêm túc gật đầu, hắn biết vị tướng quân này đang truyền thụ cho chính mình kinh nghiệm quý báu. Lôi Quân Trạch mỉm cười nói: Kỳ thật ngươi phải gọi ta một tiếng học trưởng. Mặc dù ta vô cùng tiếc nuối lúc trước không có thể thi đậu nội viện sử lai khác, nhưng ta vẫn là theo ngoại viện chính thức tốt nghiệp, có khả năng tự xưng là xuất thân ở sử lai khác. Học trưởng ư? Lam Hiên Vũ kinh ngạc nhìn hắn, một vị thiếu tướng. Còn là quan chỉ huy căn cứ tinh cầu Long Nguyên có vị trí trọng yếu như vậy, lại là học trưởng chính mình, hơn nữa còn chẳng qua là học trưởng ngoại viện mà thôi." Lôi Quân trặc thở dài một tiếng nói, "Ta trong đời từng có mấy lần tiếc nuối, thế nhưng, một lần lớn nhất, liền là năm đó không có thể thi đậu nội viện sử lai khác chúng ta. Vấn đề của ta chủ yếu tại võ hồn và thiên phú vẫn là kém một chút, cuối cùng một cước tới cửa không thể bước ra, bị đào thải. Lúc ấy ta kỳ thật vẫn là có chút không phục, bởi vì ta cảm thấy ta còn có khả năng nỗ lực một chút. Thế nhưng, quy củ học viện chính là quy củ bây giờ thấy những người tuổi trẻ các ngươi này, ta một điểm xoắn xiuít cũng xem như triệt đề bình thường trở lại. các ngươi thật đều quá ưu tú. ta nghe nói các ngươi là lớp thực nghiệm tinh chiến. ngược lại tại trong ấn tượng của ta, học viện còn chưa bao giờ có cái gì là lớp thí nghiệm. rõ ràng học viện đối với các ngươi là rất coi trọng. mà các ngươi chỗ cho thấy năng lực cũng không có làm mất uy danh của học viện. các ngươi đều vô cùng ưu tú. ban đầu ta nhìn ngươi tứ hoàn, mà lại tự hồ vẫn là dùng năng lực hệ phụ trợ làm chủ. ta còn muốn mời chào ngươi gia nhập quân đội đây, nhưng ngay cả nguyên long cấp tám đều giết đi. Thiên phú của nguyên nơi nào sẽ kém, tương lai tiến vào nội viện có nắm chắc không?" Lam Hiên Vũ chần chờ một chút nói, "Ta làm hết sức mà thôi. Nếu như là tại trước ngày hôm qua, hắn khẳng định sẽ không chút do dự nói có nắm chắc, nhưng lần này ngăn trở đối với hắn vẫn là có đà kích nhất định, khiến cho hắn không có nói chắc." Lô Quân trật nói, "Cố gắng lên, sự lai like khác nội viện đó là một cái thế giới hoàn toàn khác biệt." Suy nghĩ nhiều tiến vào Vĩnh Hằng Thiên Không thành nhìn một chút đi, đó là bậc thang thông hướng về thần cấp, nhưng chân chính có thể bước vào trong đó, lại có mấy người Nói đến đây, hắn tự giễu cười cười nói, không nói những thứ này nữa, nếu như ngươi một phần vặn không có thể thi đậu nội viện, nhất định phải nói cho ta biết nha, để cho ta cao hứng một chút. Lam Hiên Vũ thầm nghĩ, ngài sao lại nói như vậy được chứ? Cái là nguyên rủa đấy chứ. Lôi Quân trạch cười ha ha một tiếng nói, đừng để ý, ý tứ của ta đó là, nếu như ngươi không có thể thi đậu nội viện, ta liền có cơ hội, ta sẽ còn ở chỗ này mấy năm, sau đó khả năng liền điều đến hạm đội. Ngươi nếu là muốn gia nhập quân đội, cần phải chọn lựa chỗ này đầu tiên của ta ta cho ngươi vị trí một cái đội trưởng trung đội chiến cơ không gian, nhiều nhất ba năm, liền để ngươi lên tới đại đội trưởng. Dùng năng lực của ngươi khẳng định không có vấn đề. Đừng quên ta có thể là ân cứu mạng của ngươi. Ngươi nếu là đầu quân liền để báo đáp ta đi. Được rồi, Lam Hiên Vũ cũng không nhịn được cười. vị này chính là thật sự không che giấu chút nào. Lôi Quân chẹt mỉm cười nói: dĩ nhiên, ta càng hy vọng vẫn là ngươi có thể thi đậu nội viện, thành cường giả chân chính. Ngươi đối với tương lai của mình có kế hoạch gì không? Lam Hiên Vũ lắc đầu nói: ta cũng là muốn thi đậu nội viện nhưng ta cũng không biết nội viện là tình huống như thế nào muốn học tập bao lâu cũng không rõ ràng lôi quân trạch nói nội viện sử lai khác thập phần thần bí ta cũng không biết điều kiện gì mới xem như tốt nghiệp từ trong viện bất quá tại bên trong đấu thiên giả các ngươi có rất nhiều đại nhân vật đều là tới từ nội viện sử lai khác tương lai đoán chừng ngươi cũng là hướng phía phương hướng này mà nỗ lực lam hiên vũ nói tổng chỉ huy ta kỳ thật đối với đấu thiên giả còn không phải đặc biệt hiểu rõ cái ngành này là vì liên bang chấp hành nhiệm vụ nhưng tựa hồ cũng không phải hoàn toàn lệ thuộc tại liên bang lôi quân trạch nói Bộ Đấu Thiên Kỳ thật cũng được gọi là bộ sự vụ đặc thù của liên bang, chỉ có cường giả mới có thể gia nhập trong đó. Ta nói tới đại nhân vật, liên là loại đấu thiên giả cấp 7 trở lên ấy. Những người này đều là anh hùng chân chính của liên bang. Có chút cơ mật ngươi bây giờ còn không thể biết, nhưng ta có khả năng nói cho ngươi là, nếu như ngươi tương lai có thể trở thành một thành viên bên trong những đại nhân vật kia, ngươi liền sẽ biết, liên bang phát triển mặc dù cấp tốc, nhưng chúng ta đồng dạng gặp phải nguy cơ rất lớn. Đây cũng là vì cái gì liên bang chưa bao giờ lời biếng, một mực nỗ lực phát triển chính mình. Chúng ta là có kẻ địch mà lại có kẻ địch hết sức mạnh mẽ. Thời điểm ngươi có thể thi vào sử lai khắc nội viện liền có tư cách biết tình huống cụ thể. Mà mỗi một vị tiền bối của bộ đấu thiên nỗ lực phấn đấu cũng là vì khiến dân chúng bình thường có thể tiếp tục trải qua sinh hoạt hòa bình. Tựa như những chủng tộc bị chúng ta chinh phục, nếu như chúng ta không đủ cường đại như vậy, bị chinh phục sẽ phải là chúng ta. Đây cũng không phải là lần đầu tiên Lam Hiên Vũ nghe nói liên bang có kẻ địch, nhưng kẻ địch đến cuối cùng là dạng gì đây? Bọn hắn hiện tại còn chưa có tư cách biết được. Lôi Quân Trạch nói, lần này nhiệm vụ của các ngươi thu hoạch tương đương không ít. Ta hỏi nha nhược đình học viện cho yêu cầu của các ngươi, Làm học trưởng cũng nên cho nhóm niên đệ học muội một điểm trợ giúp, cho các ngươi lần này đánh giết một đầu nguyên long cấp 8, ta sẽ hướng bộ đấu thiên đưa ra, đem nhiệm vụ của các ngươi lần này độ khó tăng lên tới cấp 4. Nhiệm vụ ban thưởng cũng đề thăng làm 150 điểm mỗi người. Điều kiện là các ngươi phải đem tất cả long nguyên kim lưu lại, đổi cho chúng ta. Chúng ta đối với liên bang cũng là có nhiệm vụ, phải định kỳ địa trình long nguyên kim cho liên bang. Lam Hiên Vũ nói, không có vấn đề, chúng ta cũng là muốn đem long nguyên kim đều đổi cho căn cứ Tạ ơn học trưởng." Lôi Quân Trạch cười nói, "Không cần cảm ơn, cái này là các ngươi nên được. Đúng rồi, ta nhắc nhở ngươi một chút, điểm của bộ đấu thiên, ưu tiên tăng lên đẳng cấp đấu thiên giả là trọng yếu nhất, mà không phải dùng tới đổi huy chương học viện." Lam Hiên Vũ sững sốt một chút, Lôi Quân Trạch nói tiếp, "Đẳng cấp đấu thiên giả mỗi khi đề cao hơn cấp 1, các ngươi có thể lấy được quyền hạn liền sẽ tùy theo đề cao. Đấu thiên giả chính thức là hưởng thụ đãi ngộ liên bang, mà lại, ở mọi phương diện đều sẽ có chỗ rất tốt. Cấp bậc đấu thiên giả tại quân đội cũng có dùng, không phải có quân công ư?" Quân công trên thực tế liền là sẽ đối ứng với đẳng cấp đấu thiên giả các ngươi. Xem Nam Hiên Vũ còn có chút không rõ, Lôi Quân Trạch nói, lại nói thẳng thắn hơn, nếu như ngươi có thể trở thành đấu thiên giả cấp 6, thì tương đương với quân hàm thiếu tướng của ta. Tại thời điểm đứng trước chiến tranh, là có năng lực quyền chỉ huy tạm thời. Đồng thời, tại sử lai like khác chúng ta, nếu như ngươi là đấu thiên giả cấp 5, như vậy, liền có tư cách trực tiếp tiến nhập nội viện, không cần khảo thí. Điều này ta cũng là tại sau này mới biết được, ta cũng từng nếm thử nỗ lực qua, nhưng học viện yêu cầu là Trước 25 tuổi nhất định phải đi đến đấu thiên giả cấp 5 mới có thể được ngoại lệ tuyển chọn vào nội viện. Ta cuối cùng không có thể làm được, đẳng cấp đấu thiên giả thật sự là quá khó khăn tăng lên. Nhưng tăng lên chỗ tốt lại là toàn phương vị, đấu thiên giả cấp 7 trở lên, vậy cũng là đại năng. Tại liên bang có địa vị vô cùng quan trọng, đấu thiên giả cấp 5 liền có thể miễn thi tiến nhập nội viện. Tin tức này khiến Lam Hiên Vũ không khỏi chấn động trong lòng. Hắn ban đầu còn nghĩ đến để đồng bạn cầm điểm trở về đổi tài nguyên, hiện tại xem ra, đề cao đẳng cấp đấu thiên giả mới là trọng yếu nhất. Hắn như không lầm trở thành đấu thiên giả chính thức cũng chính là đấu thiên giả cấp 1 là cần 100 điểm. Lần này tất cả mọi người bọn hắn hẳn là cũng có thể làm được. Còn cấp bậc đấu thiên giả cao hơn cần bao nhiêu điểm để đề thăng, hắn còn không có hỏi đến. Hắn ban đầu đối với đẳng cấp đấu thiên giả cũng không có quá nhiều ý nghĩ. Cho chuyện trong chốc lát cùng Lôi Quân Trạch về tình huống học viện bên kia làm hiên vũ cáo tử hắn. Lôi Quân Trạch để cho người ta mang theo hắn đi tới chỗ đổi trong căn cứ, đem Long Nguyên Kim đã lấy được đổi cho căn cứ bên này. Tại bên trong quá trình đổi. Lam Hiên Vũ mới hiểu được điểm đấu thiên giả lấy được là khó như thế nào Ban đầu hắn thấy Long Nguyên Kim Nguyên Long cấp 8 Còn có thể đổi được 8.000 điểm Nhưng trên thực tế lại là 500 điểm Nguyên Long Long Nguyên Kim cấp 6 đổi chỉ có 50 điểm Không sai, chỉ ít như vậy Một chút cũng không có lầm Long Nguyên Kim cấp 1 đổi được 1 điểm Long Nguyên Kim cấp 2 đổi được 3 điểm Long Nguyên Kim cấp 3 đổi được 5 điểm Long Nguyên Kim cấp 4 đổi được 10 điểm Cấp 5 là 20 điểm Long Nguyên Kim cấp 7 đổi được 200 điểm Bởi vậy rõ ràng Đấu thiên giả thu hoạch được điểm là khó khăn dường nào. Lam Hiên Vũ cũng đã hỏi Nha Nhược Đình, đấu thiên giả cấp 1 tăng lên đấu thiên giả cấp 2 là 1000 điểm. Bọn hắn lần này đã săn giết hơn 1000 nguyên long, cuối cùng tính toán xuống thu được hơn 6000 điểm. Trung bình mỗi cá nhân không sai biệt lắm liền là 200 điểm. Lại thêm nhiệm vụ điều chỉnh đến cấp 4, mỗi người ban thưởng thêm nhiệm vụ là 120 điểm. Mỗi người lấy được tổng số điểm ước chừng là hơn 300 điểm. Đương nhiên đây là dưới tình huống chưa tính thu hoạch ở 8 ngày sau. Nha Nhược Đình bồi tiếp Lam Hiên Vũ hoàn thành tính toán, lại giúp hắn tiến hành thống kê. Sau đó nhìn Lam Hiên Vũ với gương mặt hâm mộ. Lam Hiên Vũ có chút bất đắc dĩ nhìn điểm danh sách. Mới ít như vậy thôi ư, ít ư. Khóe miệng Nhan Nhược Đình co giật một chút. Nàng rất muốn nói, ngươi có biết hay không, ta thi hành mấy lần nhiệm vụ mới có 300 điểm. Lam Hiên Vũ gật gật đầu nói, đúng vậy, chúng ta giết nguyên long cấp 8, điểm mới nhiều như thế. Nhan Nhược Đình cười khổ nói, nhiệm vụ cấp 3, bình thường ban thưởng là 50 điểm đến 100 điểm. Nhiệm vụ cấp 4 là 100 điểm đến 150 điểm, căn cứ độ khó nhiệm vụ khác biệt. Lần này bởi vì các ngươi đánh giết Nguyên Long cấp 8, cho nên mới ban thưởng cho mỗi người 120 điểm. Dựa theo tốc độ này của các ngươi, lại thêm 2 3 cái nhiệm vụ đều có thể thăng cấp đến đấu thiên giả cấp 2. Ngươi có biết đấu thiên giả cấp 2 tương đương với cái gì hay không? Tại quân đội tương đương với quân hàm thượng úy, đấu thiên giả cấp 3 thì tương đương với quân hàm thiếu tá, đấu thiên giả cấp 4 tương đương với quân hàm thượng á, đấu thiên giả cấp 5 liền ngồi ngang hàng cùng thiếu tướng. Mà các ngươi lại là hơn 30 người cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ, trung bình chia chút điểm này. Nếu là chính ngươi toàn cầm Nguyên Long cấp 8, Một cái nhiệm vụ này của ngươi đều nhanh muốn thăng cấp đến đấu thiên giả cấp 2, tương đương với trực tiếp trở thành tự úy, ngươi còn muốn làm sao nhanh hơn nữa ư? Lam Hiên Vũ nghe nha Nhược Đình dần dần cất cao âm thanh, trong lòng hơi động nói: Tiền bối, ta có một ý tưởng, đấu thiên giả cao cấp có thể thu hoạch ở bộ đấu thiên nhiều tư nguyên hơn. Vậy nếu như cấp bậc của ta đề cao lên, đoàn đội của ta có cũng có thể có được hưởng tư nguyên cùng ta hay không?" Nha Nhược Đình lắc đầu nói: "Nghĩ chuyện gì tốt đấy, đẳng cấp của ngươi cao, chẳng qua là chính ngươi có thể thu hoạch được." Ví như bộ đấu thiên phối chiến hạm chuyên môn cho ngươi, giúp ngươi chấp hành nhiệm vụ, nhưng là không thể có đấu thiên giả cấp thấp cùng một chỗ, bởi vì đó là ngươi vì liên bang làm ra cống hiến mà đạt được. Lam Hiên Vũ có chút thất vọng nói, thì ra là vậy, nếu là đoàn đội cũng có thể hưởng thụ đãi ngộ, hắn cũng sẽ không ngại dồn điểm vào cho một người. Lam Hiên Vũ tò mò hỏi, đấu thiên giả cấp 3 cần bao nhiêu điểm vậy? Nha Nhược Đình nói, một vạn. Rất đơn giản, điểm đấu thiên giả đều là gấp 10 lần, gấp 10 lần sẽ được tăng lên. Lam Hiên Vũ trợn mắt hốc mù nói, đây chẳng phải là nói Đấu thiên giả cấp 4 phải có 10 vạn điểm ư? Cái kia tương đương với phải giết rất nhiều nguyên long cấp 8. Đây cũng quá khó khăn." Nhan Nhược Đình liếc mắt nói, "Ngươi cho rằng đẳng cấp đấu thiên giả dễ dàng tăng lên như vậy ư? Nào có đơn giản như vậy. Nếu là đơn giản, chẳng phải là người nào đều có thể làm tướng quân ư? Đấu thiên giả cấp 5 tính được là phải 100 vạn điểm. Đây là con số kinh khủng hạng gì? Đấu thiên giả cấp 7 chẳng phải là phải 100 triệu điểm. Thật sự có người có thể làm được ư? Khó trách ngay cả lôi quân Trạch dạng tướng quân này đều nói đấu thiên giả cấp 7 là đại nhân vật." Lam Hiên Vũ giật mình hỏi, cái hạng người kia như thế nào mới có thể trở thành đấu thiên giả cấp 7? Cái này phải hoàn thành nhiệm vụ như thế nào?" Nha Nhược Đình nói, "Những người kia đều là đại năng đã từng cứu vớt liên bang, cụ thể ta cũng không biết, đến đấu thiên giả cấp 7 trở lên đều là cơ mật tối cao của liên bang. Ngược lại ta biết, học viện Sử Lai khác các ngươi khẳng định là có dạng này tồn tại." Lam Hiên Vũ trong lòng hơi động, học viện Sử Lai khác có đấu thiên giả cấp 7 ư? Chẳng lẽ là uông các chủ cường giả thần cấp như thế ư? Lôi Quân chậc kiến nghị hắn nhớ thật kỹ ở trong lòng, sau khi trở về ưu tiên tăng lên đẳng cấp đấu thiên giả hắn nhớ kỹ học viện bên kia giống như là nói sau khi có điểm tăng lên đẳng cấp về sau vẫn là có thể đổi lấy tài nguyên làm sao lôi quân chạch lúc trước ý tứ giống như là sau khi đổi lấy cấp bậc đấu thiên giả về sau liền không thể lại đổi vật phẩm rồi đây là có chuyện gì chẳng lẽ nói hắn nhớ lầm rồi hay là cái này trở về phải hỏi rõ ràng mới được hắn như là nhớ rõ tiểu khải lúc ấy nói cho bọn hắn là có thể đổi huy chương đó nha sau khi hoàn thành đổi lam hiên vũ liền đem tỷ lệ đổi tại trung tâm trở về nói cho đồng bạn làm cho tất cả mọi người đều rõ ràng lấy được tác dụng của điểm độ khó cùng với điểm tích lũy. Không hề nghi ngờ, nghe xong hắn nói, tất cả mọi người giống như là như điên cuồng. Đối với tiếp tục nhiệm vụ đã không thể chờ đợi, mấy cái tiểu đội thả ra, ngoại trừ Lam Hiên Vũ lưu tại trong cứ điểm chuẩn bị tùy thời trợ giúp ra. Bạch Tú Tú, Lam Mộng cầm bọn hắn cũng riêng phần mình đi theo một tiểu đội xuất phát. Bọn hắn đều có cơ giáp thiên dực, chẳng những có thể dùng tùy thời trợ giúp những tiểu đội khác, đồng thời cũng có thể biến thành chiến cơ mang theo đồng bạn tốc độ cao bay lượn sau khi đối với nguyên long đầy đủ hiểu, bọn hắn tiếp tục săn giết, phương thức cũng phát sinh một chút biến hóa, cơ giáp thiên dực trực tiếp biến thành chiến cơ thiên dực. sau đó treo mấy tên tổ viên phi hành trên không trung tìm kiếm nguyên long. khi phát hiện nguyên long, trực tiếp hạ xuống công kích đánh giết, về sau lại tìm tiếp. có chiến cơ thiên dực tìm kiếm nguyên long, tốc độ tự nhiên liền nhanh hơn nhiều. vấn đề duy nhất chính là phải chú ý lẩn tránh nguyên long thực lực quá mạnh. nguyên long cấp 6 trở lên bọn hắn cần đủ nhiều người, đồng thời có lam hiên vũ, đường vũ cách, nguyên ân huy huy, bạch tú tú bọn hắn mới có thể đối kháng. Sau khi Nguyên Long triều tịch, số lượng giảm mạnh Nguyên Long, ít nhất ở phụ cận căn cứ cũng không có gặp được Nguyên Long quá mạnh, ngay cả quá mạnh cấp 6 đều rất ít phát hiện, phần lớn đều là Nguyên Long cấp 5 trở xuống. Mấy ngày kế tiếp, tất cả tiến hành cũng rất thuận lợi. Lam Hiên Vũ thậm chí đều không có ra ngoài trợ giúp qua. Hắn lưu lại có nhiệm vụ của hắn, chính là tinh luyện Long Nguyên Kim. Tại trong căn cứ là có nơi chuyên môn tinh luyện Long Nguyên Kim. Dù sao cái đồ chơi này nếu như chỉ là dựa theo thi thể Nguyên Long tiến hành mang theo thì quá chiếm diện tích. Long Nguyên Kim cũng xem như đặc sản của tinh cầu Nguyên Long cho nên tại bên trong đấu thiên giả chấp hành nhiệm vụ phần lớn đều sẽ mang theo một chút trở về lưu làm kỷ niệm cũng tốt dùng để chế tạo hồn đạo khí hoặc là đấu khải cũng được làm cái gì đều được long nguyên kim là kim loại có thể dung hợp đủ loại kim loại khác rất tốt bởi vì kim nguyên tố của nó có thể điều hòa đủ loại thuộc tính kim loại khác biệt lam hiên vũ thử một cái tại thời điểm dung rèn gia nhập long nguyên kim xác suất thành công dung rèn của hắn liền sẽ tăng lên trên diện rộng đây tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn hắn thu hoạch thi thể nguyên long thật sự là nhiều lắm đến mức chính hắn cơ hồ tại mấy ngày nay chiếm đoạt trung tâm tinh luyện trong căn cứ lôi quân trạch đúng là đối với hắn hết sức chiếu cố đặc phê hắn sử dụng phí tổn đương nhiên vẫn là phải thanh toán liền dùng long nguyên kim để luyện ra tiến hành thanh toán cho nên 8 ngày thời gian này lam hiên vũ bận bịu tinh luyện đồng bạn tại bên ngoài đánh chết nguyên long cũng sẽ tập trung ở cùng một chỗ chờ tập trung đến số lượng nhất định lam hiên vũ lại ra ngoài một chuyến cầm thi thể trở về tinh luyện sau đó mấy ngày cuộc sống của bọn hắn trôi qua vô cùng phong phú mọi người cơ hồ đều là không ngủ không nghỉ đang tiến hành nhiệm vụ. Mệt mỏi liền minh tưởng một hồi, khôi phục liền tiếp tục chiến đấu. Rất nhanh, 8 ngày thời gian trôi qua, lốt thực nghiệm tinh chiến lại tiến hành một lần đổi long nguyên kim. 8 ngày này mọi người thật sự là cạn kiệt toàn lực. Trọng yếu nhất chính là, thông qua ngày đầu tiên chiến đấu bọn hắn quen thuộc nguyên long. Biết những sinh vật này mặc dù sức chiến đấu không yếu, nhưng trí tuệ thấp, săn giết cũng không tính quá khó khăn. Bất quá, mấy ngày sau đều là nguyên long cấp thấp là chính. Mặc dù cũng săn giết hơn ngàn con, nhưng điểm cũng chỉ có không đến 4000. Nguyên long cấp 4 trở lên quá ít, trước lúc rời đi, Lam Hiên Vũ tiến hành một chút thống kê. Tất cả đồng học, mỗi người cuối cùng được chia 463 cái điểm. Này cũng là thu hoạch cuối cùng của nhiệm vụ bọn hắn lần này. Thời điểm bọn hắn rời đi, Lôi Quân Trạch thân là tổng chỉ huy căn cứ tự mình đến đưa tiễn, đưa bọn hắn leo lên phi thuyền vũ trụ. Lôi Quân Trạch cười ha hả nói: "Hiên Vũ à, tiểu tử ngươi cũng không nên quên ước định giữa hai người chúng ta, ta chờ người đấy. Không chỉ là ngươi, lớp các ngươi nếu là người nào không có thi đậu nội viện, ta chỗ này đều rộng mở cửa lớn. Có chuyện gì gọi cho ta, phí gọi qua không gian ta sẽ thanh toán." Lam Hiên Vũ cười khổ nói: "Lôi Thúc Thúc, ta làm sao luôn cảm thấy ngài đây là đang nguyền rủa chúng ta nha. Mục tiêu của chúng ta nhưng là tất cả mọi người cùng một chỗ thi đậu nội viện." Lôi Quân Trạch cười ha ha một tiếng: "Tốt, có chi khí, ta cũng đang mong đợi xem các ngươi sáng tạo kỳ tích đây." Tinh Cầu Long Nguyên cũng hoan nghênh các ngươi tùy thời lại đến. "Lần sau đến, Thúc Thúc mang các ngươi đi đánh Nguyên Long cấp 9, 3000 điểm một con. Ta nhớ không lầm, hẳn là bên trong nhiệm vụ đấu thiên cấp 5 là có." "Bất quá, Nguyên Long cấp 9 rất khó tìm, mà lại đều mang rất nhiều tiểu đệ." Lam Hiên Vũ cười nói: "Được, chờ chúng ta có nhị tự đấu khải, nhất định tìm đến ngài đi thử xem." Nguyên Long cấp 9 ư? Nguyên Long cấp 8 liền đã để lại cho hắn giáo huấn khắc sâu. Bên trong đoàn đội không có bát hoàn hồn đấu la, hắn là tuyệt sẽ không cân nhắc loại chuyện này, 3000 điểm tuy mê người, nhưng mạng người cũng quan trọng hơn. Cáo Biệt lôi quân trạch, đồng dạng vẫn là nha nhược đình dẫn đội, bọn hắn tập thể trở về. Trên phi thuyền, vẫn như cũ là đi cùng những người kia, bởi vì nguyên nhân Nguyên Long triều tịch, nhiệm vụ mọi người đều hoàn thành, cũng chưa từng xuất hiện tình huống có đấu thiên giả tử trận. Khác biệt duy nhất chính là, đầu tiên Giả khác nhìn những người trẻ tuổi của Học viện Sử Lai Khắc này ánh mắt triệt để trở nên khác biệt. Thế này sao lại là một đám trẻ con, quả thực là Học viện Sử Lai Khắc xuất ra một đám còn đáng sợ hơn so với Nguyên Long. Nguyên Long cấp 8 đều giết đi, nhìn qua những thiếu niên 16, 17 tuổi, bên trong lại có cường giả hồn thánh. Càng quan trọng hơn là, thực lực cá nhân của mỗi học viên Sử Lai Khắc căn bản cũng không có thể sử dụng đẳng cấp hồn sư tới bình phán. Bọn hắn so với hồn sư cùng cấp bậc càng thêm cường đại hơn rất nhiều. Đến cùng là Học viện Sử Lai Khắc đã trải qua bồi dưỡng như thế nào? mới có thể xuất hiện loại tồn tại như bọn hắn. Đối với đại đa số người mà nói, học viện Sử Lai Khắc đều là rất thần bí, hàng năm liền tuyển nhận số lượng cực ít học viên, không thể nghi ngờ đều là ngàn dặm mới tìm được một thiên tài. Những thiên tài này lại tiến hành bồi dưỡng có tính hệ thống, bởi vậy, cho dù là học viên ngoại viện đi vào xã hội cũng đồng dạng nhận quan tâm rất lớn. Cùng là đấu thiên giả, khoảng cách làm sao lại lớn như vậy chứ? Đối với ánh mắt của những người khác, mọi người của học viện Sử Lai Khắc lại là không cảm giác được. Mười ngày mỏi mệt, toàn bộ phóng xuất ra, phi thuyền mới ổn định lại bọn hắn đều là dồn dập tiến nhập trạng thái minh tưởng nhiệm vụ đấu thiên giả là nhiệm vụ thực chiến chân chính hành động lần này đối với mỗi người bọn họ mà nói đều có trình độ trưởng thành khác biệt tại phi thuyền bộ đấu thiên cao tốc vượt qua thời gian 10 ngày phi thuyền một lần nữa trở lại hành tinh mẹ thời điểm trở lại thành sử lai khác tất cả mọi người đều có loại cảm giác phảng phất giống như cách một thế hệ cứ việc chẳng qua là rời đi một tháng nhưng bọn hắn thật sự rất nhớ tất cả nơi này cùng so sánh với hoàn cảnh ác liệt ở tinh cầu long nguyên hành tinh mẹ đơn giản liền là nhân gian tiền cảnh ra khỏi phi thuyền Mỗi người đều đang không ngừng hít sâu, hô hấp lấy không khí mang theo hương thơm thực vật, cảm thụ được khí tức sinh mệnh nồng đậm hướng mình dâng trào tới. Nếu có lựa chọn, bọn hắn thật sự là không có chút nào nguyện ý đi chấp hành nhiệm vụ, liền muốn học tập, tu luyện tại học viện. Nhưng thời gian một năm, 24 điểm độ khó, để bọn hắn căn bản không có quá nhiều thời gian nghỉ ngơi, chỉ có thể là hơi chút chỉnh đốn cùng tiếp tế, liên phải một lần nữa lên đường. Trở lại học viện xử lai khác, làm Hiên Vũ cho mọi người riêng phần mình trở lại ký túc xá nghỉ ngơi. Hắn thì là trực tiếp liên hệ giáo viên chủ nhiệm Tiếu Khải một là hồi báo quá trình nhiệm vụ lần này, một cái khác cũng là muốn hỏi ý kiến nghi hoặc quan trọng nhất trong lòng của hắn. đi vào văn phòng tiêu khải, tiêu khải đã đứng tại cửa ra vào chờ hắn. trên dưới nhìn một chút lam hiên vũ hoàn hảo không chút tổn hại, tiêu khải mỉm cười nói, nghe nói lần này các em lại là xuất tận đầu ngọn gió. nhiệm vụ cấp 3 thăng cấp thành nhiệm vụ cấp 4. lam hiên vũ có chút hồ thẹn mà nói, nhiệm vụ lần này em làm không tốt, em đã hướng mọi người kiểm điểm khắc sâu, đằng sau nhất định sẽ phá lệ chú ý. chúng em tại tinh cầu long nguyên đã được căn cứ xác nhận. Đổi nhiệm vụ lấy điểm cộng với ban thường, trung bình mỗi người 463 điểm, hẳn là có thể cho chúng em đều trở thành đấu thiên giả cấp 1." Tiêu Khải nhẹ gật đầu nói, "Nhiệm vụ hoàn thành rất tốt, nhưng trọng yếu nhất chính là, tại bên trong quá trình thi hành nhiệm vụ phải tìm tới vấn đề chính mình, đồng thời giải quyết vấn đề. Cái này mới là trọng yếu nhất." Lam Hiên Vũ nghiêm túc nhẹ gật đầu, "Đúng thế, lần này em cũng nhìn thấy vấn đề chính mình." Tiêu Khải nói, "Đằng sau tiếp tục nhận nhiệm vụ vẫn là điều chỉnh một chút." Lam Hiên Vũ nói, "Em chuẩn bị cho mọi người chỉnh đốn 3 ngày, sau đó lại lần nữa lên đường." Cơ giáp thiên dược của em cũng cần sửa một chút. Em chờ một lúc liền đi tìm Đường lão sư, Tiêu lão sư, em có một vấn đề. Thời điểm em ở bên kia, nghe căn cứ bên kia có ý tứ là, điểm đấu thiên giả nếu như đổi thành đẳng cấp đấu thiên giả, liền không thể đổi những vật khác, phải không? Nhưng em nhớ được, ngay lúc trước nói với chúng em chính là, đấu thiên giả thăng cấp không ảnh hưởng chúng em dùng điểm đổi huy chương tại học viện. Là em nhớ lầm, hay là nói bọn họ nói không đúng? Tiêu Khải trong mắt chứa thâm ý nhìn hắn một cái nói, bọn họ không có nói sai, em cũng không có nhớ lầm. Em không cảm thấy, lớp thực nghiệm tinh chiến, học viện chẳng qua là cho các em gia tăng độ khó nhiệm vụ ư? Lam Hiên Vũ sững sờ, chợt bừng tỉnh đại ngộ, không khỏi giật mình nói. Cái kia, các đồng học lớp khác chẳng phải là, Tiêu Khải nói, đây là công bằng, nếu như bọn hắn cũng nguyện ý tiếp nhận độ khó như các em, cũng đồng dạng có khả năng, mà lại, điểm của bọn hắn tại học viện đổi huy chương tỷ lệ sẽ tốt hơn một chút so với các em. Tỷ lệ đổi của các em, ước chừng là ở 50% tình huống bình thường. Nói cách khác, các em dung điểm đổi đẳng cấp đấu thiên giả, đồng thời Còn có khả năng đổi lấy huy chương với tỷ lệ 50%. Đây là học viện ưu tiên tài nguyên cho các em, cũng có thể nói là ban thường. Đây là kết quả các em mấy năm qua đã nỗ lực. Học viện đối với lớp thực nghiệm chúng ta vẫn là rất hài lòng. Thế nhưng, cái chính sách này chẳng qua là kéo dài đến lúc các em tốt nghiệp ngoại viện, chờ các ngươi tiến nhập nội viện, về sau liền không có dạng ưu đãi này nữa. Lam Hiên Vũ vui mừng quá đỗi, quá tốt rồi. Cảm tạ học viện, chúng em nhất định tại ngoại viện trong lúc đó làm thêm nhiệm vụ, hoàn thành thật tốt. Tiêu Khải trầm giọng nói, cũng không cần chỉ vì cái trước mắt, an toàn mới là thứ nhất. Lam Hiên Vũ có chút phấn khởi nói ra, "Đúng, em hiểu rõ. Ngài yên tâm, lần này đã cho em dạy dỗ khắc sâu. Tiêu lão sư, nếu không có việc gì em đi trước đây, có khả năng đổi huy chương với tỷ lệ 50%. Điểm như thế khó được, tỷ lệ đổi huy chương nhất định sẽ không kém. Ít nhất một điểm hẳn là tương đương với một viên huy chương màu trắng hẳn là không có vấn đề. Đổi 50% cũng tương đương với nửa cái huy chương màu trắng. Mỗi người có thể đổi hơn 200 huy chương màu trắng, vậy thì tương đương với 20 miếng huy chương màu vàng, một viên huy chương màu tím. Bởi như vậy, Những đồng học có tiền trả cho mình cũng trong thời gian không xa. Tiêu Khải nhắc nhở. Còn có, các em làm nhiệm vụ thời gian là một năm, thời gian ban thưởng thì là hai năm rưỡi. Nhưng em phải chú ý, nhị tự đấu khải là quy định cố định của học viện để tốt nghiệp. Đây là ai cũng không thay đổi được. Hiểu rõ. Lam Hiên Vũ nhẹ gật đầu. Cáo biệt Tiêu Khải. Lam Hiên Vũ lại tìm tới Đường Chấn Hoa, hồi báo một chút tình huống nhiệm vụ. Nhất là quá trình hắn dùng cơ giáp thiên dực công kích Nguyên Long cấp 8. sau đó đem cơ giáp thiên dực hư hao lấy ra. Đường Chấn Hoa kiểm tra một chút cơ giáp sau nói cho hắn biết. Bởi vì bản thân cơ giáp sử dụng tài liệu là có công năng chữa trị bản thân nhất định, cho nên bên trong cấu kiện tổn hại không nghiêm trọng, chẳng qua là hạch tâm pháp trận có nhiều chỗ cần điều chỉnh một chút, khẩn cấp chữa trị, ba ngày thời gian là không sai biệt lắm. Sở dĩ sẽ xuất hiện tình huống tổn hại, trên thực tế cũng là bởi vì hiện tại cơ giáp thiên dược có chút theo không kịp kỹ thuật của Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ nương tựa theo tố chất thân thể bản thân có thể hoàn thành kỹ thuật, nhưng chiến cơ thiên dược là có cực hạn. Cực hạn này không đạt được cực hạn của Lam Hiên Vũ, cho nên đã xuất hiện loại tình huống này. Nhưng đối với những bạn học khác trong lớp mà nói, cái chiến cơ thiên dục này là không có vấn đề, bọn hắn cũng không đến được cái cực hạn kia. Lam Hiên Vũ nghĩ muốn tiếp tục đề cao cực hạn chiến cơ thiên dục, chiến cơ toàn thể thăng cấp, Đường Trấn Hoa vẫn luôn đang nghiên cứu phương diện này, hơn nữa còn đang tiến hành cùng các chuyên gia đường môn. trong thời gian ngắn mặc dù còn không được, nhưng tương lai không lâu khẳng định là có thể. Lam Hiên Vũ để chiến cơ lại, một cái là chữa trị, một cái là vì ghi chép tình huống tổn hại lần này, những tài liệu này đối với Đường Trấn Hoa cùng Đường Môn để tiếp tục nghiên cứu đều có ý nghĩa vô cùng lớn ra khỏi trung tâm không gian, lam hiên vũ không có trở lại ký túc xá mà là trực tiếp đi nơi hắn thích nhất chính là hải thần hồ. rời đi thời gian một tháng, hắn qua nhớ cảm giác ngâm tại trong hải thần hồ, được năng lượng sinh mệnh ôn trọn. cởi áo ngoài, nhảy vào bên trong hải thần hồ, toàn thân ngâm tại trong hồ nước lạnh buốt, cảm thụ được từng tia từng sợi khí tức sinh mệnh chui vào lỗ chân lông, thấm vào toàn thân. lam hiên vũ không khỏi thoải mái diên dĩ một tiếng, cả người đều miễn cưỡng nằm ở trong nước, đạt được năng lượng sinh mệnh tẩm bổ, bản thân vòng xoáy huyết mạch của hắn tự động vận chuyển, làm dịu toàn thân. Loại thời điểm này, hắn là buông lỏng nhất. Giờ khắc này hắn cái gì đều không muốn suy nghĩ, liền la như thế ngâm mình ở trong hồ nước, một cách tự nhiên ngủ thiếp đi. Đường Nguyệt đứng tại bên bờ, nhìn cả người Lam Hiên Vũ nằm tại bên trong Hải Thần Hồ, không khỏi có chút hâm mộ. Hải Thần Hồ năng lượng sinh mệnh quá nồng nặc, đến mức cũng không phải là người nào đều có thể ở bên trong thời gian dài. Năng lượng sinh mệnh quá rồi rào, về sau thân thể cũng đồng dạng sẽ xảy ra vấn đề như lam hiên vũ mấy năm qua này thời gian ngâm tại bên trong hải thần hồ trở nên càng ngày càng dài cho tới bây giờ coi như là ở bên trong ngâm một hai ngày cũng không có vấn đề gì năng lượng sinh mệnh đối với công nhận của hắn đủ để khiến bất luận đệ tử nào của phái sinh mệnh học hâm mộ đúng lúc này lục quang lóe lên bên người đường nguyệt đã có thêm một người cảm nhận được khí tức quen thuộc đường nguyệt vội vàng xoay người hành lễ cung kính nói lão sư ừ tên tiểu tử này trở về rồi à thụ lão cười híp mắt nhìn lam hiên vũ đã ngủ trong hồ nước vâng tiểu sư đệ trở về Thân thể của hắn không có vấn đề, chẳng qua là trên tinh thần hẳn là có chút mỏi mệt. Bắt đầu chấp hành nhiệm vụ đều là như vậy. Dùng tiềm năng của hắn thích ứng là rất tốt. Tiểu sư đệ đã đột phá tứ hoàn, ngài biết chưa? Thụ lão khẽ vuốt cằm nói: Ta đã biết. Hắn ở phương diện khác tiến bộ đều thật nhanh, duy chỉ có cái vấn đề hồn lực này là tăng lên có chút chậm. Từ năng lượng sinh mệnh gợn sóng trên người hắn đến xem hẳn là đã ăn tử tiên linh chi 10 vạn năm, cái này sẽ đối với trụ cột của hắn củng cố rất tốt. Tốc độ tăng lên hồn lực của hắn hẳn là cùng bản thân huyết mạch có quan hệ thậm chí cùng thể chất thân hòa độ với sinh mệnh cũng có quan hệ từ từ sẽ đến đi đi như vậy tuy chậm một chút nhưng cơ sở càng thêm vững chắc thời điểm tương lai một bước nhảy vọt kia có lẽ cũng càng dễ dàng một chút đường nguyệt nhẹ gật đầu nói một năm làm nhiệm vụ này sẽ khá vất vả hy vọng hắn có thể tìm tới con đường thuộc về mình thụ lão mỉm cười nói ta đã theo bộ đấu thiên bên kia lấy được quá trình bọn hắn chấp hành nhiệm vụ lần này làm còn không sai đứa nhỏ này thiên sinh cũng phải làm lãnh tụ mới được bọn hắn lớp thực nghiệm kia cũng là hữu thanh hữu sắc mà lại hắn vô cùng đạt được đồng học tán thành, đây rất có thể là một lớp trong học viện chúng ta đoàn kết nhất từ trước tới nay, rất thú vị. Ta thời gian còn không nhiều lắm, hy vọng tại lúc ta rời đi cái thế giới này, có thể thấy hắn chân chính trưởng thành. vì hắn nâng lên ngựa đưa một đoạn đường. lão sư, ngài, cảm xúc đường nguyệt trong nháy mắt cũng có chút kích động lên. thụ lão hướng hắn khoát tay áo nói, ta đã sống một ngàn năm rồi, còn có cái gì có thể xem không ra đây? kỳ thật, người sống quá lâu cũng không có ý gì, mấu chốt là phải sống có ý nghĩa. huang chi, coi như ta thật sự rời đi cũng sẽ hóa thành một cây cành cây của Vĩnh Hằng Chi Thụ, cũng không phải thật sự chết đi, mà là trở thành một bộ phận của Vĩnh Hằng Chi Thụ. Đừng Nguyệt yên lặng cúi đầu, hắn là thật không nỡ bỏ. Mặc dù trong học viện rất nhiều người xem thường đối với phái Sinh Mệnh học, Thụ lão cũng thường xuyên đắc tội với người khác, nhưng Thụ lão đối với các đệ tử của mình, đối với thành viên phái Sinh Mệnh học thật sự là quá tốt, một mực thủ hộ lấy bọn hắn, chống lên một mảnh bầu trời này cho phái Sinh Mệnh học, khiến cho phái Sinh Mệnh học tại bên trong liên bang có địa vị cực cao, thậm chí nói theo một ý nghĩa nào đó Phái sinh mệnh học đã sớm không chỉ là thuộc về học viện sử lai khác. Đồng thời, phái sinh mệnh học còn có cùng năng lực câu thông với vĩnh hằng chi thụ, vĩnh hằng chi thụ nhưng là sinh mệnh hạch tâm toàn bộ hành tinh mẹ. Bên trong toàn bộ phái sinh mệnh học cũng chỉ có thụ lão này là một vị cường giả thần cấp. Bình thường mà nói, thể chất thân hòa độ với sinh mệnh tại trong quá trình tu luyện là rất khó nhảy vọt ngưỡng cửa thần cấp này. Người cầm lái các triều đại phái sinh mệnh học tại thời điểm bản thân tu luyện vô phương nhảy vọt đều chọn thân thể dung hợp thành một bộ phận cùng vĩnh hằng chi thụ. Từ đó mượn nhờ lực lượng Vĩnh Hằng chi thụ vượt qua cánh cửa thành tựu thần cấp. Bởi vậy, phái Sinh mệnh học thủy trung đều có cường giả thần cấp. Đây cũng là nguyên nhân phái Sinh mệnh học có thể bảo trì địa vị trọng yếu cao thượng. Thụ lão tu luyện ngàn năm, lại từ đầu đến cuối không có xác định người nối nghiệp, mãi đến khi Lam Hiên Vũ xuất hiện. Đối với cái này, bên trong phái Sinh mệnh học cũng không phải là không có âm thanh bất đồng, nhưng thụ lão tại bên trong học phái uy vọng thật sự là quá cao, đến mức âm thanh bất đồng cũng không dám đưa ra ý kiến quá lớn. Ban đầu Đường Nguyệt là đệ tử nhỏ nhất của thụ lão Hắn đối với quyết định của Thụ lão là hoàn toàn đồng ý cùng ủng hộ. Tính cách của hắn là không màng danh lợi, mà lại hắn cũng là nhìn tận mắt Lam Hiên Vũ từng ngày trưởng thành. Trên người đứa nhỏ này tựa hồ có loại đặc chất, cùng năng lượng sinh mệnh vô cùng ăn khớp. Thụ lão thản nhiên nói: "Đường Nguyệt, tháng sau triệu tập đại hội học phái đi, ta muốn bắt tay an bài một số việc." Đường Nguyệt thân thể chấn động, cung kính nói: "Vâng, thưa lão sư." Ánh mắt Thụ lão nhìn về phía Lam Hiên Vũ trong hồ nước, mặc dù hắn còn trẻ, nhưng có chút trách nhiệm phải rơi ở trên người hắn mới được. Đường Nguyệt chần chờ nói: Sẽ có chút quá sớm hay không? Thụ lão mỉm cười nói. Thời gian không đợi người. Đời ta còn là lần đầu tiên cảm nhận được thời gian trôi qua quá nhanh. Vành mắt đường nguyệt lập tức có chút đỏ lên. Hắn hiểu được thụ lão lời này là có ý gì. Thụ lão rất có thể thật sự thọ nguyên không còn có bao nhiêu. Thụ lão than nhẹ một tiếng nói. Nếu như gặp được hắn 10 năm trước thì tốt. Như thế liền có đầy đủ thời gian an bài tất cả. Mà bây giờ càng nhiều lại phải dựa vào chính hắn mới được. Lam Hiên Vũ ngủ một giấc vô cùng dễ chịu, khi hắn khi tỉnh lại, đã là buổi sáng ngày hôm sau, toàn thân đều tràn ngập sinh mệnh lực nồng đậm, mỏi mệt một tháng trước đó, tại đây một cái chớp mắt đã là quét sạch sành sanh, ra khỏi Hải Thần Hồ, cáo biệt Đường Nguyệt, Lam Hiên Vũ liền bắt đầu công việc lu bù lên. Ba ngày thời gian, việc hắn muốn làm cũng rất nhiều, chuẩn bị một lần hành động kế tiếp, đổi huy chương, tăng lên đẳng cấp đấu thiên giả, sắp lập nhiệm vụ lần sau, đồng thời tiến hành chuẩn bị tương ứng. Một tháng không có đoán tạo, còn phải làm quen một chút rèn đúc. Ít nhất không thể làm cho trình độ rèn của mình giảm xuống. Dung Lam Hiên Vũ phán đoán, một điểm đấu thiên giả có thể đổi chính là nửa viên huy chương màu trắng. Đối với Lam Hiên Vũ mà nói, hơn 200 miếng huy chương màu trắng không tính là gì, nhưng đối với các bạn học của hắn mà nói, một lần nhiệm vụ liền có thu hoạch lớn như vậy đã là tương đương thỏa mãn. Huống chi, đây là tại dưới tình huống không ảnh hưởng bọn hắn đổi đẳng cấp đấu thiên giả. Tại trung tâm nhiệm vụ, Lam Hiên Vũ cùng đồng bạn hoàn thành thăng cấp. Theo đấu thiên giả dự bị đến đấu thiên giả cấp 1 cũng không có gì thay đổi. Chẳng qua là tại bên trong hệ thống đấu thiên giả tiến hành một cái thay đổi mà thôi, tất cả cái khác như thường, mà đổi điểm đẳng cấp cũng giảm bớt 100, mỗi người bọn họ còn có hơn 300 điểm đấu thiên giả, tích lũy đến 1000 điểm mới có thể thăng cấp làm đấu thiên giả cấp 2. Vô luận thực lực gì, quá trình này đều là át không thể thiếu, ai cũng phải hoàn thành nhiệm vụ mới có thể tiến hành thăng cấp theo chất lượng. Lam Hiên Vũ vừa rồi hoàn thành đổi thăng cấp, sau đó gọi các bạn học đều vào một chỗ, chúng ta trở thành đấu thiên giả chính thức, có thể thành lập chiến đội đấu thiên giả. Tên gọi là gì? Mọi người có ý nghĩ gì không? Đấu thiên giả chiến đội một khi lấy tên liền không thể sửa đổi, cũng không thể có trùng tên. Mọi người tiếp thu ý kiến mọi người một chút. Chiến đội đấu thiên giả có khả năng xác nhận một chút nhiệm vụ chiến đội. Nhiệm vụ chiến đội tương đối mà nói so với nhiệm vụ bình thường phức tạp hơn một chút, đều là bộ đấu thiên phán định, cần tập thể đi hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ như vậy sẽ càng thêm hoàn chỉnh, rất có thể sẽ dính đến nhiều cái nhiệm vụ. Độ khó hoàn thành sẽ lớn hơn, nhưng tiền lời cũng sẽ càng cao. Không có chiến đội là không thể nhận nhiệm vụ chiến đội, không thể nghi ngờ đối với lớp thực nghiệm tinh chiến mà nói toàn thể bọn hắn thành lập một nhánh chiến đội là chuyện rõ ràng rành. Mọi người nhìn ta làm gì? Ta đang nhìn các ngươi đây. loại chuyện đặt tên này bọn hắn cũng không phải thiên tài. Lam Mộng Cầm nói ra, không bằng liền gọi chiến đội thiên dực đi. Lam Hiên Vũ nói, chúng ta trước tiên tra một chút xem có trùng tên hay không. Đáp án là rõ ràng, cái tên thiên dực này hết sức vang dội, cho nên có trùng tên cũng là tất nhiên, liền vô phương sử dụng. Lam Mộng Cầm vểnh môi có chút bất mãn nói, chúng ta về sau đều sẽ có cơ giáp thiên dực, cái tên này thật tốt nha. Đứng tại bên cạnh nàng Bạch Tú Tú nói, vậy không bằng thêm tiền tố hậu tố vào. Chúng ta tất cả 33 người, liền gọi là tam thập tam thiên dực đi, như thế nào? Lam Hiên Vũ nhãn tình sáng lên, tiền lỗi đã ca ngợi nói, cái này tốt nha, tam thập tam thiên dực. Cùng 18 chiến thần của chiến thần điện cảm giác có chút giống, đinh chắc hàm phụt cười một tiếng. Ngươi cũng là sẽ in trên mặt mình tên như vậy sao, còn sau cùng 18 vị chiến thần nữa ư, vậy sau này chẳng lẽ chúng ta còn gọi theo thứ tự thiên dực ư, băng thiên lường nói. Giống như cũng không có gì là không được vừa nói hắn chuyển hướng sang lam hiên vũ tay phải ở bên tai mở ra vẻ mở máy truyền tin mà nói báo cáo thủ dực ta là tam dực nghe rõ trả lời đinh chắc hàm nghe xong liền nổi giận mặt của ngươi đâu ai cho ngươi tự tin dám gọi là tam dực có suy nghĩ qua cảm thụ vũ cách hay không có suy nghĩ qua cảm thụ mộng cầm hay không băng thiên lương một cước đạp tới ngươi liền thích gây sự hả? đinh chắc hàm lách mình tránh đi ta nói chính là sự thật ta cũng nhiều lắm là liền dám gọi mình bát dực ngươi này không biết xấu hổ sao dám gọi là tam dực hắn là bác dực hiển nhiên là nói cho lam hiên vũ bọn hắn nghe ý bảo sau bảy người lam hiên vũ bọn hắn thì chính là mình ngươi là bác dực ư ngươi mới là thật không biết xấu hổ tốt rồi lam hiên vũ giữ chặt băng thiên lương nói vấn đề thứ mấy thì để nói sau mọi người cảm thấy cái tên tam thập tam thiên dực này thế nào lưu phong nhẹ gật đầu ta cảm thấy ok đường vũ cách cùng nguyên ân huy huy rất có ăn ý đồng thời gật đầu đến mức sau khi gật đầu nhìn nhau đều quay đầu đi chỗ khác cái tên này lại có ý nghĩa đem ba người bọn hắn tất cả đều tính vào rất nhanh liền được nhất trí tán thành Tam thập Tam thiên Dực cái tên này cũng không có trùng tên đăng ký thành công bộ đầu thiên chiến đội Tam thập Tam thiên Dực như vậy thành lập Lam Hiên Vũ là đệ nhất thiên Dực hoặc là nói là thủ Dực tự nhiên là đạt được công nhận của tất cả mọi người nhưng bài danh phía sau mọi người liền đều mặc kệ người nào đều muốn tranh nhau hướng về phía trước một chút nguyên nhân rất đơn giản 18 chiến thần của chiến thần điện thực lực càng mạnh con số càng nhỏ trong lúc nhất thời ồn ào quên cả trời đất đối với cái này Lam Hiên Vũ cũng rất là bất đắc dĩ Cái này hắn cũng không cách nào quyết định, rất nhiều đồng học thực lực đều không khác mấy, không ai phục ai. Đối với mọi người tranh đoạt chuyện xếp hạng này, Làm Hiên Vũ dứt khoát để bọn hắn tiếp tục nheo nhao. Chính mình thì là đi đến nhiệm vụ trung tâm tiếp tục tìm kiếm nhiệm vụ thích hợp. Bên trên bảng nhiệm vụ là nhiệm vụ đang không ngừng đổi mới, hắn đã tới thăm một lần, cũng không có tìm được nhiệm vụ đặc biệt thích hợp cho 33 người bọn hắn cùng một chỗ chấp hành. Nhưng bây giờ chiến đội đã đăng ký thành công, hắn cũng có thể tại bên trên nhiệm vụ chiến đội mà tìm kiếm. Mau chóng xác lập nhiệm vụ, mới có thể xác định thời gian xuất phát. Một năm lấy được 24 điểm độ khó, thời gian vẫn là vô cùng khẩn trương. Nhìn trước mặt bảng nhiệm vụ chiến đội cấp 3, không sai, hắn vẫn là quyết định nhiệm vụ thứ hai cũng chấp hành nhiệm vụ cấp 3, an toàn là số 1. Lần này hắn đã khắc sâu cảm nhận được, nhiệm vụ cấp 3 đều có khả năng gặp được cường đại như Nguyên Long cấp 8 kia. Cấp bậc cao hơn nhiệm vụ xuất hiện biến hóa khả năng tự nhiên là lớn hơn. Rất nhanh, hắn tại bên trên bảng nhiệm vụ chiến đội cấp 3 đã tìm được một nhiệm vụ. Nhiệm vụ chiến đội cấp 3, thăm dò tinh cầu tư nguyên. Đây là một cái nhiệm vụ thăm dò. Nhiệm vụ yêu cầu Đi tới một một hành tinh liên bang phát hiện tiến hành tìm kiếm, hành tinh này vẫn như cũ là một nơi cũng không thích hợp con người sinh tồn, nhưng phía trên lại có khoáng vật hết sức phong phú, cho đến trước mắt không có phát hiện thể sinh mạng, nhưng bên trên tiểu hành tinh này lại vô cùng kỳ quái, sẽ thường xuyên xuất hiện năng lượng ba động đặc thù, hoặc là nói là phóng xạ, hoài nghi phía trên có khoáng vật đặc thù tồn tại. Nhiệm vụ thăm dò đoàn đội tuyên bố rộng khắp, nhiệm vụ hoàn thành, cần phải tìm được ít nhất một loại khoáng vật chất đặc thù, đồng thời xác lập khoáng vật có ích. Nhiệm vụ ban thường, mỗi người 50 điểm phát hiện nhiều loại khoáng vật ngoài định mức sẽ có điểm gia tăng, có khả năng xuất hiện nguy hiểm ở chỗ tiểu hành tinh này rất gần tinh cầu tội ác, thường xuyên sẽ xuất hiện một chiến hạm chút hải tặc đóng quân tại trên nó, phía trên thậm chí còn có một cái chợ giao dịch do hải tặc tinh cầu tội ác mở ra, một chút vật phẩm nguy hiểm không thích hợp giao dịch tại tinh cầu tội ác cũng sẽ ở nơi đó tiến hành giao dịch, cho nên đoàn đội thăm dò đụng phải hải tặc xác suất sẽ rất lớn, cần phải tiến hành ẩn giấu cùng yểm hộ đặc thù mới có thể tiến nhập trong nó, sở dĩ quân đội đến bây giờ đều không có đi tiêu diệt nó một cái là bởi vì nó cách tinh cầu tội ác quá gần, tinh cầu tội ác lúc nào cũng có thể điều động hạm đội đi tới. hải tặc cũng rất giả hoạt, lúc nào cũng có thể sẽ lựa chọn rút lui. mà tại trước khi chưa có xác nhận viên tinh cầu này có đầy đủ giá trị để đóng quân, liên bang là sẽ không lãng phí binh lực ở nơi đó. gần tinh cầu tội ác, khẳng định là phải có quân đội đóng quân đủ mạnh mới có thể giữ vững được tinh cầu này, cần số lượng tài nguyên cũng không ít. thăm dò viên tinh cầu này có giá trị hay không, liên trở thành nhiệm vụ rất trọng yếu. tuyên bố nhằm vào đấu thiên giả, bản thân thăm dò không khó độ khó tại khi chui vào hơn nữa có thể tại bên trong bầy hải tặc toàn thân trở ra lúc trước lúc khảo thí tốt nghiệp năm nhất lam hiên vũ cùng đồng bạn của hắn là đã từng từng tiến vào tinh cầu tội ác quá trình lần kia để lại cho hắn trí nhớ vô cùng khắc sâu quay trở lại còn thu hoạch tương đối khá lần này lại là có quan hệ cùng hải tặc vũ trụ tinh cầu tội ác vấn đề mấu chốt là đi vào lam hiên vũ đối với nhiệm vụ này tiến hành trưng cầu ý kiến hắn muốn xem bộ đồ thiên cho duy trì tài nguyên có bao nhiêu như thế nào chui vào như lấy được đáp án là không có trợ giúp không sai Ngay cả phi thuyền bay tới đều cần chiến đội tự chuẩn bị, không có phi thuyền chúng ta làm sao mà đi. Lam Hiên Vũ kinh ngạc nhìn nhìn vũ trước mặt nhân viên công tác này. Nhân viên công tác nói, cái này là chỗ khó của nhiệm vụ chiến đội, nhiệm vụ chiến đội độ tự do sẽ càng cao, tiền lời cũng có thể là càng cao. Càng quan trọng hơn là, mỗi người toàn bộ chiến đội đều sẽ đạt được điểm, đó cũng không phải chuyện dễ dàng, bộ đầu thiên đối với chiến đội trợ giúp là rất có hạn, chiến đội nhận nhiệm vụ cùng cá nhân nhận nhiệm vụ cũng có chỗ khác biệt tuyệt đại đa số chiến đội đấu thiên giả kỳ thật đều là có tài trợ cũng sẽ tiến hành hợp tác cùng thế lực lớn dĩ nhiên nhất định phải là thế lực liên quan đến bộ đấu thiên những thế lực này cũng sẽ có khuyên hướng giúp chiến đội bọn hắn chấp hành một chút nhiệm vụ tương quan cùng bọn hắn chiến đội không có tài trợ nhưng thật ra là không có ý nghĩa quá lớn bởi vì tự động hoàn thành nhiệm vụ khả năng cực thấp tất cả nhiệm vụ chiến đội bộ đấu thiên đều không có bất kỳ trợ giúp gì đều cần tự động đi hoàn thành quá trình nhiệm vụ cũng do chiến đội tự động nắm giữ tương đối mà nói tính nguy hiểm sẽ gia tăng rất nhiều nhưng tương tự Độ tự do cũng sẽ gia tăng. Điều kiện tiên quyết là chỉ cần khâu trái với luật pháp liên bang, chiến đội làm cái gì bộ đấu thiên mặc kệ. Còn có thuyết pháp này ư? Lam Hiên Vũ lúc này mới phát hiện, bọn hắn đối với bộ đấu thiên hiểu rõ còn chưa đủ nhiều. Khó trách cái này thoạt nhì không phải nhiệm vụ đặc biệt khó khăn, mà lại không hạn chế nhân số đoàn đội. Vấn đề vậy mà tại nơi này, Lam Hiên Vũ hỏi, xác nhận nhiệm vụ chiến đội có cái hạn chế gì không? Nhân viên công tác nói, hạn chế chính là chiến đội xác nhận nhiệm vụ, không thể tiếp nhận thành viên đẳng cấp cao nhất trở xuống. Nói cách khác, Nếu như bên trong thành viên của các ngươi, đẳng cấp cao nhất là cấp 1, như vậy, các ngươi liền nhất định phải tiếp nhận nhiệm vụ cấp 1 trở lên. Đẳng cấp cao nhất là cấp 2, liền phải tiếp nhiệm vụ cấp 2 trở lên. Đây là vì tránh cho đấu thiên giả đẳng cấp cao mang theo chiến đội đoạt nhiệm vụ. Dù sao nhiệm vụ chiến đội là không hạn chế nhân số. Lam Hiên Vũ nhãn tình sáng lên, phương diện này bọn hắn khẳng định là không có vấn đề gì. Bọn hắn là tam thập tam thiên dực, bản thân đẳng cấp đấu thiên giả đều là giống nhau, ta ân, để ta suy tính một chút.